Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, Huệ công từ, chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 8, Liên minh bí ẩn, chương 1040 Liễu mi, mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn Ngay khi tâm thần vương lâm đi qua, hai mắt chu tức khổng lồ kia lộ ra vẻ đê man Không chỉ có nó, những tu sĩ phía sau cũng lộ ra vẻ mê man. Nhất là sau lão già ở phía trước đều nhìn thoáng qua lẫn nhau, thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ không biết vì sao chu tức chân linh lại đột nhiên phát ra tiếng kêu. Bọn họ suy nghĩ thế nào cũng không tìm ra được câu trả lời. Theo tâm thần vương lâm tràn ra ở một nơi chính giữa liên minh tinh vực. Nơi này có một tinh vực đầy những thiên thạch màu tím u ám. Ở sâu bên trong tinh vực này có một vùng trời khác. Một tòa nhà hình tròn vô cùng khổng lồ lơ lửng bên trong tinh không, xung quanh tòa nhà này còn có không dưới 100 tòa nhà nhỏ hơn. Từng chấn tia chớp màu đen không ngừng lấp lóe lưu động, từ xa nhìn lại tràn đầy một cỗ uy áp khủng khiếp. Nơi này chính là cửa vào của tu chân liên minh bên trong liên minh tinh vực Chỉ có thông qua nơi này mới có thể tiến vào tổng bộ của tu chân liên minh Tâm thần của Vương Lâm Xuyên Thấu mà đến đảo qua nơi dụng dị này Trong khi bác phủ nơi này theo cửa vào tiến vào tổng bộ của tu chân liên minh Tổng bộ của tu chân liên minh ở trong một không gian được mở ra một cách biệt lập Nơi đây vốn thuộc về vũ tiên giới Sau khi tu chân liên minh tìm được đã chiếm cứu, 173 tu chân tinh rất lớn hợp thành tổng bộ của tu chân liên minh. Trong đó có 172 tinh cầu nối liền với nhau xếp thành vòng tròn giống như ngân hà, không phải đứng im mà chậm rãi chuyển động. Từ xa nhìn lại, tổng bộ của tu chân liên minh này nghiêm nhiên chính là nhiên chính là liên minh tinh vực thu nhỏ. Ở trong này có vô số tu sĩ qua lại, nhưng kỳ lạ là lại không hề có một tiếng đồng gì. Ở trung tâm của vòng tròn ngân hà còn có một vòng xoáy rất lớn. Vòng xoáy này toàn bộ màu tím, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái tâm thần sẽ chấn động không ngừng. Rất ít người có thể biết được bên trong vòng xoáy kia rốt cuộc là có cái gì. Ở phía trên vòng xoáy là tu chân tinh cuối cùng trong 173 tu chân tinh Nó không hề vận chuyển mà lơ lửng bên trên vòng xoáy Hấp thụ những luồng khí tím từ trong vòng xoáy truyền ra Vòng xoáy này thật sự quá lớn Nếu như tu sĩ ở bên trong chỉ bé như con kiến Thậm chí so với con kiến còn nhỏ hơn Dường như không thể nhận biết được Ngay cả tu chân tinh cuối cùng kia hoặc nhìn cũng vô cùng nhỏ bé, không thể so sánh với vòng xoáy. Giờ phút này bên trong tu chân tinh phía trên vòng xoáy bên trong một gian mật thất có một nam tử trung niên đang khoanh chân ngồi. Nam tử này tướng mạo cực kỳ anh tuấn, lại tràn đầy vẻ tiên phong đạo cốt. Trong căn phòng bí mật này, ngoài một chiếc chuông đồng to bằng nắm tay ở chính giữa phía trên còn lại không có một vật nào. Tâm thần vương lâm đảo qua gian mật thất này, nam tử kia thần sắc vẫn như thường, không hề phát hiện ra. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, chiếc chuông ở phía trên lập tức phát ra âm thanh trong trèo. Nam tử kia mở mạnh hai mắt, hai đạo ánh mắt điên cuồng trong nháy mắt xuyên thấu ra. Nhưng lúc này, tâm thần của Vương Lâm đã rời khỏi. Bên trong tinh không ở phía bắc của Liên minh Tinh Vực, nơi đây đang triển khai một đại chiến. Mấy vạn la thiên tu sĩ cùng với tu chân Liên minh không ngừng chém giết lẫn nhau đám người viêm lôi tử cũng ở trong đó. Về phía Liên minh cũng có một vài người tu vi kinh thiên, hai bên cũng chỉ mới bắt đầu giao chiến. Nhưng thương vong cũng nhanh chóng lên tới rất nhiều Tâm thần của vương lâm đảo qua nơi này thấy được hết thảy Nhưng chân của hắn không hề dừng lại mà tiếp tục rời khỏi Hắn tiến đến, không ai hay biết Hắn rời khỏi cũng không có bất kỳ kẻ nào phát hiện ra Giữa trận dếp chóc đầy máu tanh này Tâm thần vương lâm lặng lẽ sực hỏi Hết thảy việc này đều không thể khiến hắn dừng lại Vẫn như trước chìm đắm vào bên trong trạng thái minh ngộ Tu vi của hắn dần dần đã đạt tới quy miết đại viên mãn Đã vượt qua quá trình mà những người khác cần phải mất vô số năm mới có thể trải qua Theo tâm thần không ngừng tràn ra Ở một nơi bí ẩn bên trong liên minh tinh vực Nơi này có một tinh cầu màu nâu bên trên tràn đầy tử khí Không còn một chút sức sống Ngay cả linh khí cũng cực kỳ thư thớt nhưng trong phạm vi trăm vạn dặm quanh nơi này cũng không hề có tu sĩ tồn tại, dường như nơi này là một cấm địa. ngay cả tâm thần vương lâm ngay khi tràn đến cũng như thể gặp trở ngại. ngay khi tâm thần hắn đảo qua tinh cầu màu nâu này, lập tức xung nhập vào bên trong. ở bên trong tinh cầu này lại có một sự biến hóa khác. tinh cầu này có một truyền tống trận. Trận này rất lớn, có thể nói là tuyệt luôn, đi theo truyền tống trận này sẽ đến một tu chân quốc cấp 9 trong truyền thuyết bên trong tu chân liên minh. Côn hư cảnh Tu chân quốc cấp 9 ở trong tu chân liên minh có tên là côn hư này rất thần bí ít người có thể biết được. Toàn bộ côn hư cảnh cũng không phải là một tu chân tinh, mà là một đại lục to lớn vô cùng tự hình thành giữa trời đất nơi này gần như là thánh địa của tuyệt đại bộ phận tu sĩ của liên minh tinh vực. ngay khi tâm thần của vương lâm tiến vào côn tư cảnh mà rất ít tu sĩ có đủ tư cách để tiến vào ở trong côn tư cảnh, một lão già đang nhắm mắt khoanh chân tính tỏa bên một hồ nước bỗng nhiên mở hai mắt mạnh mẽ đứng lên nhìn lên không trung phía xa xa. vị đạo hữu nào đến côn tư ta xin mời hiện thân. Khi tâm thần của Vương Lâm tràn đến, lão già này là người thứ nhất phát hiện ra sự tồn tại của Vương Lâm. Thanh âm của hắn tuy bình tĩnh, nhưng tràn đầy một sức mạnh quy tắc không thể tưởng tượng được. Dường như hết thảy những quy tắc ở chỗ hắn đều có thể vì một câu của hắn mà có thể tùy ý biến hóa. Nhưng lời nói kia không hề khiến cho Vương Lâm thoát khỏi trạng thái gì gì mà hắn đang chìm đắm vào. Tâm thần của Vương Lâm được sức mạnh thiên nhịp bao quanh quét ngang bên chung côn hư cảnh này. Nhưng chưa kịp nhìn thấy toàn bộ, tâm thần Vương Lâm bỗng nhiên chấn động. Hắn nhìn thấy hai nữ tử. Trong đó một nữ tử ngồi ở trên một đỉnh núi tướng mạo của nàng tuy không phải là tuyệt mỹ, nhưng cũng cực kỳ thanh tú xinh đẹp. Toàn thân mặc áo lụa màu xanh, bị gió núi thổi bay về phía sau, thoạt nhìn có một vẻ đẹp như tiên. Chỉ có điều trong thần sắc của nữ tử này hiện lên vẻ đau khổ, ngơ ngác nhìn về phía trước, trong mắt có vẻ hồi tưởng. Ở bên cạnh nàng là một con hổ có thân mình cực lớn, con hổ này toàn thân màu đen tràn ra một khí thế độc áp. Nó nằm ở đó, thi thoảng lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn nữ tử một cái. Nữ tử Mỹ cũng theo đó liếc mắt nhìn lại Chẳng qua ánh mắt con hổ này chủ yếu là nhìn vào bên trong một khu rừng rậm rạc ở phía chân núi Một con hổ cách như ẩn như hiện Trong đôi mắt của con hổ lộ ra vẻ kích động Xem bộ dạng có vẻ hận không thể ngay lập tức chạy vào trong khu rừng Khi nào thì ta mới có thể rời khỏi nơi này Nữ tử này nhìn không trung chua sót hạ giọng nói, như thể nói chuyện với con hổ ở bên cạnh. Chờ khi nào ngươi có đủ tu vi thì ta sẽ cho ngươi rời khỏi. Một thanh âm lạnh như băng từ phía sau nữ tử này truyền đến. Nữ tử sau khi nghe thấy lập tức đứng lên, ngay cả con hổ bên cạnh thân mình cũng run lên, vội vàng thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía con hổ mẹ trong rừng theo thanh âm truyền đến có một nữ tử xuất hiện. nữ tử này trên người mặc áo lam thanh nhã, dung nhan của nàng không thể hình dung được, như thể tất cả tinh quang bên trong tinh không đứng trước nàng đều trở nên ảm đạm. vẻ đẹp của nàng thật kinh tâm động phách khiến cho mọi người cho dù là tu sĩ đại thần thông nhìn thấy cũng sẽ sung động tâm thần. Nếu nói nàng là người đẹp nhất trong liên minh tinh vực cũng quyết sẽ không có người nào phản đối. Nhưng khí tức phát ra từ dung nhan tuyệt thế này cũng lạnh như băng, khiến cho người khác không thể lại gần, như thể là một ngọn núi băng. Trên thế gian này có lẽ không có một chuyện gì, không có một người nào có thể làm tan chảy sự lạnh lùng như băng của nàng. Bên trong vẻ lạnh lùng như băng này còn lộ ra một khí tức cực kỳ cao quý. Sự cao quý này gần như là kiêu ngạo, dường như chỗ nàng đang đứng là trung tâm của tất cả ánh mắt, là đỉnh của hết thảy thân phận. Chu như tham kiến sư tôn. Nữ tử thanh tú xinh đẹp kia vội vàng hạ giọng nói. Nữ tử mặc áo lam dung nhan tuyệt mỹ, có thể so sánh với nhật nguyệt kia, nhìn tựa như thần sắc vẫn lạnh như băng, không hề có một chút biến đổi, đang định nói chuyện. Nhưng lúc này, tâm thần của Vương Lâm đã tràn ngập tới nơi này, khi nhìn thấy hai nữ tử này, tâm thần hắn tản ra đã nhìn thấy hết thảy mọi thứ mà không hề thức tỉnh và dừng lại chút nào bỗng nhiên cũng dừng lại. Sau khi dừng lại, Một sức mạnh từ trong tâm thần của Vương Lâm bùng phát ra Khiến cho hắn trong nháy mắt từ trong trạng thái kỳ gì kia thức tỉnh Hết thảy việc này đều là vì hai nữ tử này Có lẽ người khác không biết nữ tử tuyệt mỹ kia Nhưng Vương Lâm ngay khi nhìn thấy nàng trong tâm thần liền có một cảm giác chua xót Không cách nào hình dung bỗng nhiên tràn ngập Hắn sao có thể không nhận ra nàng Vương Bình vẫn còn ở bên trong thiên nhịp, Vương Lâm sao có thể quên được người con gái ác độc làm chi người ta phẫn nộ năm đó. Hắn muốn quên, nhưng có một số việc cũng là sự đau đớn cả đời, hoàn toàn không thể quên được. Nữ tử này và Chu Như xuất hiện khiến cho Vương Lâm từ trong trạng thái kỳ gì kia thức tỉnh. Ngay khi thức tỉnh, vẻ lạnh như băng nữ tử tuyệt mỹ trên ngọn núi kia dường như vĩnh viễn không thay đổi trong thời gian ngắn bắt đầu có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vẻ lạnh như băng của nàng dường như trong nháy mắt sụp xuống, ngẩng mạnh đầu nhìn chằm nằm không chung chống sống, như thể ở nơi này nàng nhìn thấy một tư ảnh đã khắc sâu vào trong trí nhớ của nàng. Liễu Mi. Dường như giữa thiên địa có một thanh âm lờ mờ truyền vào trong tai nữ tử tuyệt mỹ này Khiến cho thân mình nàng run lên theo bản năng lui về phía sau mấy bước Tâm thần của Vương Lâm ngay khi thức tỉnh Liền lập tức bị sức mạnh tiên nhịp với một tốc độ không thể tưởng tượng được nhanh chóng túm lấy kéo về Với một tốc độ còn nhanh hơn lúc tràn đến vô số lần Trong nháy mắt liền rời khỏi côn hư cảnh Vòng tròn như thể bao phủ toàn bộ kinh vực trong khoảnh khắc này điên cuồng co rút lại quét ngang qua. Lão già tọa côn tư cảnh nhận thấy được sự tồn tại của Vương Lâm kia nhìn chằm chằm về phía xa trên không trung, ánh mắt nổi lên vẻ suy tư. Đám người hai bên đang giao chiến ở phía Bắc Liên Minh Tinh vực, ngay sau khi Vương Lâm tỉnh dậy tâm thần co rút lại, đám người Vương Lâm sắc mặt đều đại biến. Vương Lâm Ánh mắt viêm lôi tử lộ ra vẻ không thể tin nổi, loại ánh mắt này cực kỳ hiếm thấy ở hắn. Không chỉ có hắn, mà phàm là những người nhận thức được vương lâm, giờ phút này tâm thần cũng đều hoảng hốt. Nam tử trung niên trong mật thất trên kinh cầu lơ lửng phía trên vòng xoáy tại tổng bộ của tu chân liên minh lúc này mạnh mẽ ngẩng đầu, hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Người này là ai? Còn có chu tước bên trong biển lửa giữa tinh không kia lúc này lập tức lại một lần nữa phát ra tiếng kêu tốc độ di chuyển nhanh hơn. Bên trong tinh không còn có một thân ảnh gầy gò toàn thân mặc áo xanh thần sắc lạnh lùng. Hắn đi trong tinh không chậm rãi tiến về phía trước, mục tiêu chính là tổng bộ của tu chân liên minh. Ở phía sau hắn có vô số những đầu lâu chi chít, máu tươi tràn ngập, mùi máu tanh bao quanh trong lúc đang đi hắn hai mắt chợt lóe lên ngẩng đầu nhìn về phía xa thần sắc lạnh lùng dần dần lộ ra một vẻ tán thưởng mỉm cười vương lâm tu vi của tiểu tử này đã đột phá luồng khí tức này ứng với thiên nhịp của hắn hắn có thể mượn thiên nhịp để cảm ngộ Như vậy ta cũng an tâm, có thể không còn phải lo lắng gì đến xem xét tu chân liên minh này tìm ra bí ẩn về việc tiên giới bị sụp đổ năm đó Điều tra ra nguyên nhân năm đó đã khiến ta tâm thần mê man trở nên điên cuồng Tâm thần vương lâm điên cuồng co rút lại, chỉ một lát liền thu hồi toàn bộ, giống như vừa rồi phát tán ra một sự nghịch chuyển Về tới đồng phủ tiên đế ở vùng yêu linh đi vào bên trong cơ thể của vương lâm Thân mình vương lâm run lên giống như hồn phách của hắn đã quay trở về Trước mắt lúc này là thiên nghị châu đang lơ lửng ở trước người Thiên nghị châu này chậm rãi tới gần mi tâm của vương lâm Một lần nữa xung nhập vào bên trong biến mất không thấy Trong lúc trầm mặc vương lâm chậm rãi nhắm hai mắt lại Một luồng khí tức huy niết đỉnh phong bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bùng phát ra Suốt dọc đường quan sát Vương Lâm đã thấy được rất nhiều quy tắc Ở trong cảnh giới huy niết này Dĩ nhiên đã đạt tới viên mãn Hồi lâu sau Vương Lâm dần dần mở mắt Mang theo vẻ lạnh lùng và phức tạp ngẩng đầu nhìn không trung phía trên đồng phủ Trong khi tâm thần của hắn được sức mạnh thiên nghị ba phủ tràn ra Hắn đã thấy được rất nhiều, nhưng thân ảnh của nữ tử cuối cùng kia cũng khiến cho sự tính tâm của hắn nổi lên sự phức tạp. Liễu mi năm đó, nói như vậy chính là phân thân của nữ tử này. Dạo này ta bận quá nên không bóp thường xuyên được. So di các bận nhá, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. Ô đi chuyện chấm o sờ g Quyện 8 Liên minh bí ẩn Chương 1042 Thiết kiếm Theo thân thể vương lâm chìm xuống, sông băng xung quanh càng nhiều Nửa nén hương sau, vương lâm đã đi đáy hố sâu này có thể nhường thất rõ ràng phía dưới Chỉ thấy bên dưới gần như là một thế giới băng từng tảng lớn sông băng vần quanh bốn phía Hình thành đủ loại bộ dáng hung tợn Trong mỗi không băng không ngờ đều có một sát chết trông rất sống động Những cáo xác này bị đóng băng Giữ lại cử động trước khi chết trong hố sâu im lặng này không khỏi làm người khác dùng mình Những người trong khối băng này cũng không đủ khiến cho vương lâm khiếp sợ chân chính khiến hắn khiếp sợ chính là vật ở chỗ sâu trong. Xuyên thấy qua sông băng đan sen bốn phía che phủ chỉ để lơ o ca ra một khe hở ở giữa cũng chính là ngọn nguồn ánh mắt lúc trước. Khe khe hở giữa các sông băng đan sen vương lâm rõ ràng thấy được phía dưới. Trong nháy mắt này con người hai mắt hắn bỗng co rút mạnh mẽ. Bên dưới khe hở sông băng kia, nơi trung tâm đáng hố sâu này có một vật lớn khoảng trăm trượng Vật lớn này không phải sự khác, chính là một cái đầu lâu Một cái đầu lâu cổ thần Cáo đầu kia bị đóng băng, nhưng biểu tình của nó có thể thấy được rõ ràng Nhất là hao mắt không phải khép kín, mà là giận dữ trợn trừng bên trong ẩm chứa vẻ thương tiếng và phẫn nộ Ánh mắt vừa rồi vương lâm ở bên trên cảm nhận được chính là từ hai con mắt đầu lâu này tràn ra. Mặc dù đã trôi qua vô số vạn năm, mặc dù cổ thần này cũng sớm chết đi. Mặc dù ở trên người này không có lực lượng cổ thần gì nào cả ni tâm cũng không có bất kỳ tinh điểm nào. Chỉ để lại dấu vết tam tinh điểm sụt vỡ nhưng ánh mắt hắn trước khi chết cho tới tân bây giờ nhìn vẫn còn rất sống động. Nó khiến cho tất cả những người nhìn thấy đều phải kinh hãi vì cái chết của hắn. Vương Lâm nhìn đầu lâu cổ thần trong mắt vẫn chứa thương tiếc và phẫn nộ này trầm ngâm tại chỗ. Từ ngao tu đạo đến nay, theo những việc không ngừng trải qua, Vương Lâm đã hiểu được cổ thần cũng không phải vĩnh hằng trong tinh không này. Nhưng cổ thần cũng là bộ tộc mạnh nhất. Bộ tộc cổ thần năm xưa đến ngày dần như bị diệt sạch. Nếu nói là do tu sĩ gây nên, Vương Lâm tuyệt đối không tin. Lôi tiên giới mạnh mẽ như vậy đánh với một cổ thần tám sao suy yếu đều phải dùng hết toàn bộ lực lượng tiên giới, vô số tiên nhân vây đánh đuổi cuối cùng mới thắng thảm. Đâu lâu cổ thần trước mắt này rốt cuộc là dạng lực lượng thế nào có thể khiến cho hắn sau khi vỡ nát toàn bộ kinh điểm vẫn bị chặt đầu lực lượng toái tinh của cổ thần bát tinh cho dù không thể đạt tới cựu tinh, nhưng lực lượng khủng bố cũng để để hủy diệt thiên địa. Vương Lâm trong khi trầm tư thân hình chậm rãi chìm xuống dưới, tới gần một khối băng ngăn cản ở phía trước, tay phải hắn đặt lên trên, nguyên lực trong cơ thể hắn bỗng chuyển động lập tức theo cánh tay ầm ầm xung nhập vào trong khối băng kia. Trong trước mắt trên khối băng kia liềm lói lên ánh lửa Thậm chí ngày cơ A, bơ E, E, nơ trong cũng đều tràn nhập ngọn lửa chỉ một lát sau liền hóa thành một mảnh xương trắng bay lên không xác chết tiên nhân trong khối băng kia tức thì bị ngọn lửa này xông tới lập tức hóa thành mảnh vỡ tàn ra khắp nơi Sau khi mở ra một con đường, vương lâm dần dần tới gần đầu lâu cổ thần khổng lồ kia Khoảng cách gần nhìn cáo đầu này một cảm giác uy ác phảng phất chân chính đối mặt cổ thần tám sao ẩu vào mặt. Vương Lâm thầm than một tiếng chậm rãi chìm xuống theo đầu cổ thần dần dần tới đáy. Nơi tổ cổ, cổ thần bị chém đứt bên ngoài bao phủ một tầng băng thật dày. Nhìn xuyên qua tầng băng có thể thấy miệng vết thương trên tổ cổ, cổ thần cực kỳ chỉnh tề không có bất kỳ vết sang cưa nào. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào chỗ tổ cổ, cổ thần Vẻ mặt hắn mặc dù bình tĩnh nhưng con ngươi trong hai mắt không khỏi co rút mạnh Trong tâm thần tràn ngập sung động Theo miệng vết thương này biểu hiện ra khiến cho da đầu Vương Lâm run lên Hắn thế nào cũng không thể tưởng tượng được suốt cuộc là ai có thần thông một đao chém đứt đầu cổ thần Chẳng lẽ là Thanh Lâm Hai mắt Vương Lâm trợt lóe Lộ vẻ sợ hãi Nếu Thanh Lâm có được thần thông này như vậy Hắn cũng không khỏi quá mạnh mẽ rồi Dĩ nhiên đã vượt qua sự tưởng tượng của Vương Lâm Sắc mặt Vương Lâm không khỏi âm trầm, Thần thức cẩn thận tản ra tràn ngập bên trong đầu lâu Sau khi quét một vòng vết thương ở đầu lâu Hồi sau Vương Lâm khẽ a một tiếng Thân hình nhoáng một cách đã đến gần sát tầng băng Hai mắt hắn nhưng điện nhìn chằm chằm miệng vết thương Bên cạnh chỗ sâu trong miệng vết thương kia có một số hạt tròn kết tinh thật nhỏ Màu sắc chúng nó màu đỏ đậm nêu không nhìn kỹ rất dễ dàng bị lẫn lôn với máu động Đây là vương lâm hơi chút trầm ngâm, tay phải nâng lên đặt trên khối băng Nguyên lực cẩn thận tràn ra theo tay phải hắn tràn xuống Lập tức khối băng dưới tay phải hắn xuất hiện một màn xương trắng lớn Hắn cẩn thận khống chế ngọn lửa, chậm rãi hóa tan một lỗ hồng trên khối băng này Lỗ hồng này phản phất như một thông đạo kéo dài tơi miệng vết thương đầu lâu cổ thần Vương lâm hút mạnh một cái, lập tức có một hạt kết tinh bay ra rơi vào lòng bàn tay hắn hai ngón ta vương lâm cầm viên kết tinh màu đỏ đậm này thần thức tràn ra vần quanh viên kết tinh cẩn thân thẩm thấu vào bên trong. Theo quan sát, vương lâm dần dần phát hiện ra trong viên kết tinh nhỏ này có một đoàn khí vô hình không màu sắc. Khí này chậm rãi chuyển động trong viên kết tinh, dường như bất cứ lúc nào đều có thể tiêu tan. Thần thức vương lâm vần quanh phía ngoài làn khí vô hình kia. Sau đó dung nhập vào làn khí vô hình kia tra xét lần nữa Nhưng ngay trong khoảnh khắc thần thức vương lầm dung nhập vào làn khí Hắn lập tức cảm nhận được một u a UAB Không cách nào hình dung từ trong làn khí vô hình kia âm âm tràn ra dường như trong khoảnh khắc này vương lâm tách rời khỏi trời đất, Toàn bộ thế giới trở thành một màu đen chỉ còn lại uy áp trong làn khí vô hình kia Ký tức này mạnh mẽ, chỉ là một tia sót lại mà lập tức khiến cho Vương Lâm cực kỳ kinh sợ gần như buông tay theo bản năng. Nhưng hắn ném xuống ánh mơ A, T, Lơ, O, lên lại cẩn thận quan sát. Càng quan sát, Vương Lâm càng nhăn mày lại. Bằng vào kinh nghiệm hơn một ngàn năm tu đạo của hắn cũng chưa bao giờ gặp loại khí vô hình cổ quái này. Nó không phải tiên khí cũng không phải linh khí, thậm chú cũng không có bất kỳ liên hệ gì với nguyên khí trong cơ thể tu sĩ. Nếu cẩn thận suy nghĩ thứ này không ngờ lại bao hàm tiên khí, linh khí và biện khí. Ngoài ra nó còn có một chút khí tức vương lâm không thể nhận ra. Nó sống như một mớ hỗn độn nhưng đồng thời lại kết hợp hoàn mỹ. Sống như là quy về một mối. Làm cho người ta mê hoặc không ngừng Càng làm cho Vương Lâm có cảm giác khủng bố là trong một tia khí vô hình còn sót lại này không ngờ ẩn chưa quy tắc Đúng là quy tắc này khiến cho Vương Lâm cảm thấy ra đầu run lên Quy tắc này cũng không phải một mà là vô số đếm không hết Gần như tất cả quy tắc mà Vương Lâm mượn lực thiên nhịp nhìn thấy đều tồn tại trong làn khí vô hình này cũng có nhiều quy tắc trước đây Vương Lâm chưa từng gặp qua cũng tồn tại trong đó. Vương Lâm cẩn thận thu hồi thần kỳ, hơi u, v, quy quy cơ, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn chằm chằm vào viên kết tinh kẹp giữa hai ngón tay. Lúc này hắn có cảm giác mình đang cầm không phải một viên kết tinh bình thường, mà là một viên kết một khi vỡ ra có được nguyên lực sụp đổ cực lớn đúng là cố lực lượng này chặt đầu cổ thần có được lực lượng này cũng không phải là thanh lâm vương lâm nhìn chăm chú vào viên kết tinh trong tay trong đầu dần dần hiện ra hình ảnh trận chiến với thiên đạo vì cứu lý mộ uyển trên chu tước tinh năm xưa. sứ giả thiên đạo ngày đó hư ảo biên ra không ngờ là cổ thần mà lai là cổ thần bị phong ấn tinh điểm Khi đó vương lâm rất là dung động nhưng tu vi hắn dù sao cũng thấp hơn rất nhiều Lúc này nghĩ đến cảnh tượng đó tuyệt không đơn giản chỉ dung động như vậy Mà bên trong còn có một bí ẩn long chơi lở đất Rốt cuộc là lực lượng gì có thể phong ấn cổ thần Lại có thể không chí cổ thần trở thành sứ giả thiên đạo Đáp án này gần như sinh động như thật Thiên đạo Vương Lâm nhìn vào hạt kết tinh trong ta. Khi hắn nhìn đến làn khí vô hình bên trong liền có một loại trực giác. Nó và sứ giả thiên đạo cổ thần bị phong ấm tinh điểm như là có chút liên hệ. Nhưng thiên đạo là vật thư vô mờ mịt, làm sao có thể làm được điều này? Vương Lâm trầm ngâm, hắn nghi tới cổ yêu bối la từng nói. Bí ẩn một cổ tộc có liên quan đến nghiên tu. Vương Lâm nhắm mắt lại trong đầu xuất hiện một loạt hình ảnh ở trong tinh không vô tận một cổ thần bát tinh oai phong trời đất nhưng đột nhiên liền có một lực lơ u v q q u v q q o nơ cơ không thể nào hình dung từ trên trời sáng xuống vương vì trong tự cố lực lượng này cổ thần bát tinh này làm vỡ nấy toàn bộ tinh điểm nhưng cuối cùng phần thất bại. Dưới lực lượng kia đầu cổ thần bị mạnh mẽ chặt đứt, Rồi sau đó cái đầu này bị tiên giới đoạt được Không biết vì sao đặt ở nơi đây Lực lượng kia còn sót lại ở cổ cổ thần Qua năm tháng không có tiêu tan mà hóa thành một hạt kết tinh Còn sót lại một tia khí tức lực lượng năm xưa Chương 1043 Hiểm Trung Thủ Kiếm Đối với hết thảy sự việc này Vương Lâm không biết thật giả chỉ từ trong những tin tức biết được làm ra suy đoán. Hắn mở hai mắt trầm ngâm một lát sau đó cẩn thận đặt viên kết tinh này vào trong túi chứa vật. Nhìn vào cổ cổ thần trong tầng băng nơi đó còn một ít viên kết tinh. Tay phải Vương Lâm cách không từ lỗ hồng lúc trước mở ra trên tầng băng hút toàn bộ đám hạt kết tinh này ra cẩn thận đặt trong túi chứa vật. Quá trình này hắn rất cẩn thận. Theo từng viên được hút ra tổng cả cái lúc đầu tổng cộng là 23 viên. Làm xong chuyện này Vương Lâm nhìn chầm chầm miệng vết thương ở đầu cổ thần bên trong không còn bất kỳ một viên ghét tinh nào. Vương Lâm trầm ngâm một lúc đang định rời đi. Bỗng nhiên ánh mắt hắn ngưng lại nhìn chỗ sâu trong miệng vết thương cổ cổ thần ở trong nháy mắt vừa rồi hắn mơ hồ nhìn thấy bên trong như có ánh đỏ trợn lói thần thức hắn đào qua nhưng không có phát hiện gì vương lâm hơi trầm ngâm nguyên lực trên tay tràn ngập đặt trên một khối băng ngọn lửa trên tay cuồn cuộn ra từng hồi tiếng động xăng sắc vang lên lỗ hồng thông đạo bắt đầu lan tràn vào phía trong theo thông đạo không ngừng mở rộng vào trong Vương Lâm nhìn không trước mắt phía trước mặt Rất nhanh tầng băng này từ thông đạo mở ra sông lớn trực tiếp kéo rau vào chỗ sâu trong cổ cổ thần Trong nháy mắt Vương Lâm thấy được một vật lúc trước ló lên ánh đỏ Đó là một thanh thiết kiếm Trên thanh kiếm này có vô số tơ hồng bao phủ Tơ hồng này chậm rãi nhúc nhích gắt gao quấn quanh thanh kiếm Thanh thiết kiếm này rất là tầm thường không có bất kỳ chỗ nào thần kỳ. Nhưng trong khoảnh khắc Vương Lâm nhìn thanh kiếm này lập tức có một loại cảm giác quen thuộc. Mơ hồ hắn đã từng ở nơi nào nhìn thấy vật sống như vậy. Còn không nhớ tới nơi nào thì thấy thanh thiết kiếm, Vương Lâm ngay lập tức cảm nhận một ớn nguy cơ đáng sợ từ đám ơ hồng quấn quanh thanh kiếm kia. Vẻ mặt vương lâm thay đổi, lúc trước thần thức vương lâm cách tầng băng quét qua vẫn không phát hiện thiết kiếm và tơ hồng này. Nhưng lúc này sau khi mở ra lỗ hồng hắn nhìn thấy trong mắt rõ ràng. Xuất phát từ sự cẩn thận, vương lâm lại tản thần thức và chậm chậm đảo về phía trước. Trong thần thức vẫn như cũ không có tơ hồng và thiết kiếm kia, cung giống như lúc trước trong đầu cổ thần này không có gì khác thường. Nhưng trong mắt rõ ràng nhìn thấy tơ hồng và thiết kiếm lại khiến vương lâm càng thêm cảnh giác Vương lâm mặt không thay đổi chậm rãi lui về phía sau Thanh thiết kiếm này và tơ hồng quấn quanh khiến hắn cảm thấy rất dường gì Bởi thế không nên sơ ý đụng chạm là hơn Trong khi lui ra phía sau ánh mắt vương lâm thủy trung vẫn nhìn vào thanh thiết kiếm Trên thanh kiếm này có mấy chỗ gì sét loang lổ thoạt, nhìn rất sống vật của người từng. Nhìn rất quen mắt. Bỗng nhiên bước chân đang lui ra sau Vương Lâm người lại, trong đầu phảng phất như có một tia chút âm vang lóe lên quét qua trong trí nhớ hắn. Hai mắt Vương Lâm đột nhiên trợn to, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kia. Hít sâu một hơi. Hắn đã nghĩ ra Nắm sư trong bộ chu tước ở chu tước tinh, hắn từng nhìn thấy một thanh kiếm giống như này. Chẳng qua vết dù xét khác nhau. Thanh kiếm lúc trước kia cuối cùng bị sứ giả thác xâm cướp đi. Xem bộ dáng hắn vào lúc cướp được thanh kiếm kia lộ ra vẻ mừng như điên. Cho tới tận bây giờ điều đó vẫn rất mới mẻ trong ký ức Vương Lâm. Trong nháy mắt nhận ra thanh kiếm này Vương Lâm ngừng lui về sau. Hắn nhìn chầm chầm thanh kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ do dự Tu luyện tới bây giờ, Vương Lâm đã hiểu được ký ức của mình được truyền thừa cũng không đủ Một đoạn ký ức vì thiếu kia lại cực kỳ quan trọng, ghi lại rất nhiều việc mấu đốt Ký ức đó trong tay Thác Sâm cũng giống như thanh kiếm này Có lẽ Thác Sâm biết được nguồn gốc nhưng Vương Lâm lại không biết Chỉ có điều thanh kiếm có thể khiến Thác Sơn lộ vẻ mừng như điên tuyệt đối không đơn giản. Thanh kiếm này tuy không phải cùng một vật sống thanh lúc trước, nhưng xem bộ dáng cũng cùng một loại. Lấy hay không lấy? Vương Lâm chợt do dự, ánh mắt rời khỏi thanh thiết kiếm, dừng trên tơ hồng quấn quanh thanh kiếm. Một tia khí tức đáng sợ truyền ra trong tơ hồng khiến cho Vương Lâm Thủy Trung cảm nhận nguy cơ. Vương Lâm không biết tơ hồng kia là cái gì, nhưng rõ ràng cảm nhận được sợ đáng sợ của nó. Nếu hiện tại cứ thế rời đi có lẽ không làm tơ hồng kia chú ý, có thể an toàn rời khỏi. Nhưng nếu lấy thanh kiếm bị tơ hồng quấn quanh, chỉ sợ lập tức bị tơ hồng vượt gì kia tấn công. Đối với vật không biết, với tính cách của hắn không dễ dàng mạo hiểm. Nhưng sự hấp dẫn của thanh kiếm lúc này khiến cho hắn rất động tâm. Trong đầu đấu tranh một lúc, ánh mắt vương lâm lộ vẻ quyết đoán. Có câu trong hiểm nguy tầu phú quý, nếu cứ thế rời đi tuy là an toàn nhưng lại mất đi thanh kiếm này. Hơn nữa nơi này là động phủ tiên đế. Một khi hiện tại không lấy, ngày sau muốn tới nơi này nữa vậy lại phải cực kỳ gian nan. Như vậy... Đến núi Châu Báo mà tay không quay về là Vương Lâm không cam lòng. Trong lòng quyết định, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn phía trên hố sâu. Từ vị trí này có thể thấy được vô số sông băng lần lượt đan sen rầm rạp che. Chính con đường chỉ trừa ra một ít khe hở văn vẹo có thể đi thông qua. Âm thầm tính toán một chút khoảng cách lúc trước chìm vào nơi đây, Vương Lâm suy nghĩ một lát. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào thanh kiếm ở sâu trong đầu cổ thần dưới tầng băng. Hung hăng nghiến răng, hai tay vương lâm bấm pháp quyết trong mắt hắn lập tức lóe lên ánh sáng ngọn lửa. Tu vi đỉnh quy niết hậu kỳ đại viên mãn trong nháy mắt bùng nổ từ trong cơ thể mặt xa. Cô thần tinh điểm trên mi tâm hắn lại biến ảo cấp tốc xoay tròn toàn thân, phát ra những tiếng động chấm thang băng. Lực lượng cổ thần dung nhập tứ chi Vương Lâm hung hăng nắm tay lại Cảm nhận rực sống như là đã nắm chắc lực lượng thiên địa Hai mắt Vương Lâm không hề do giữ tay phải bỗng dối ra phía trước Trong nhay mắt ngọn lửa trong hai mắt hắn xiếp gào bay ra Nguyên lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển ngưng tụ vào tay phải Theo hao cánh tay Vương ra Lập tức biển lửa ngập trời từ tay Vương Lâm tràn ngập ra phía trước Ám quyết tay phải vương lâm thay đổi liên tục, lập tức biển lửa đi thẳng đến đầu cổ thần, trong nháy mắt đã bao vây đầu cổ thần. Lập tức tầng băng bên trong bị hóa tan trong phạm vi lớn, cung lúc đó rất nhiều ngọn lửa từ thông đạo được vương lâm phá vỡ tầng băng trong miệng viết thương đầu cổ thần nhảy vào trong. Chi trước mắt ngọn lửa liền tới gần thanh thiết kiếm, ngọn lửa xông tới gần sợi tơ hồng trên thanh kiếm lập tức run lên, dối ẳng ra, không ngờ phân hóa thành vô số chi nhánh Trong khoảnh khắc biển lửa tràn lan, tơ hông phun ra một mảng sương mù hông lớn bay thẳng đến biển lửa Một tiếng nổ âm động trời vang lên, biển lửa bị màn sương hông tràn tới lập tức bị dập tắt, cuộn ngược ra ngoài Hai mắt vương lâm chợt lóe, không chút nghĩ ngợi há mồm phun một ngụm khí nguyên thần Tinh khí nguyên thần vừa phun ra lập tức biển lửa giống như được đổ thêm dầu Nháy mắt tăng mạnh mẽ tràn lan ra Tầng băng bao phủ đầu cổ thần xuất hiện hàng loạt vết dạn Dưới uy lực biển lửa âm ầm sụp đổ Vô số khối băng bị theo đốt văng ra khắp nơi Rơi lên vách đá hố sâu phát ra nhưng tiếng động bang bang Mất đi tầng băng đầu cổ thần xuất hiện rõ ràng trước mắt vương lâm Chắc là đầu cổ thần này đã thật lâu nằm trong tầng băng Lúc này tầng băng vừa sụp đổ Đầu cổ thần lập tức thối giữa rất nhanh Cùng lúc đó một mùi thối giữa tràn ngập bốn phía Đầu cổ thần nhanh chóng thối giữa Trong nháy mắt hóa thành một bộ xương đầu thật lớn Xương đầu này màu đen sẫm Ở trong đầu lâu xuất hiện một màn xương hông khỏa mê trượng Từng tia hung hăng theo màn xương hồng tràn ra Không ngừng lay động. Trong đó có số sợi nhỏ gắt ga quấn quanh thanh kiếm. Vương lâm không chút nghĩ ngợi. Trong khoảnh khắc tầng băng phủ đầu cổ thần sụp đổ thân hình hắn hóa thành một dạo ánh sáng dưới vô số khối băng văng ra lập tức tới gần, một tay cầm lấy thanh kiếm. Trong khoảnh khắc cầm thanh kiếm này, nguyên lực trong cơ thể vương lâm không chút xứ lại, điên cuồng lao ra. Lập tức bên ngoài thân thể hắn hình thành một biển lửa hình tròn Biển lửa này theo tay phải hắn theo thanh kiếm trực tiếp lan tới Nhưng soi tơ nhỏ quấn quanh thanh kiếm Đồng thời, tay phải vương lâm nắm thành nắm đấm Lực lượng con thần bỗng tràn ngập tay chai hung hăng đánh về phía trước Một đòn này vừa ra lập tức thân hình thư ảng cổ thần biến ảo ra phía sau hắn ầm một tiếng, một quyền đánh xuống Dưới sự tấn công của năm tay cổ thần và biển lửa, những sợi tơ mạnh quấn quanh thanh kiếm lập tức có mấy sợi đứt rời. Những sợi khác còn quấn quanh thân kiếm thì rụt lại phía sau một chút. Tiếp đó, Vương Lâm hét lớn một tiếng, tay phải hắn keo mạnh về sau. Lập tứ thanh kiếm thoát khỏi đám sợi tơ quấn quanh, được Vương Lâm chân chính nắm trong tay. Trên thanh kiếm lập tức lóe lên hào quang rồi biến mất. Bị vương lâm thu vào trong túi chứ vật Mọi hành động của vương lâm như nước chảy mấy trôi Không chút chậm chạp Thân hình hắn lui về phía sau Đột ngột đạp mạnh nhảy khỏi mặt đất Xông thẳng lên trên Lúc trước nắm tay cổ thần và biển lửa tấn công vào màn xương hông Nhăn nháy mắt màn xương hông kia bỗng khuyết trương ra ngoài Và chạm với biển lửa chỉ nghe thấy ầm ầm vang lên trong hố sâu Màn xương hồng hoàn toàn tiêu tan, lộ ra bóng sáng hư ảnh bên trong Bóng sáng này nhìn không ra nam nữ toàn thân quấn quanh vô số tơ hồng Bóng hình chậm rãi mở hai mắt lộ vẻ vô tình lạnh như băng Nhìn chầm chầm vào hướng vương lâm đang rời đi miệng lập tức gầm lên giận dữ Trong tiếng giết gào chỉ thấy vô số khối băng tràn ngập vách tường hiện ra vô số khe nước nhỏ Nhưng tiếng xăng rắc không ngừng vang lên, chỉ một lát những khối băng này ầm ầm vỡ vụn, nhưng xác chết bên trong phảng phất như sống lại, bị vô số hồng quang bao vây H, U, cơ H, U, V, Q, Q, O, N, G, 1044. Thử không niết mở ngoạc tròn một đóng ngoạc tròn. Sau khi lao ra hố sâu, vật hình người liếc mắt liền thấy được vương lâm đang tới gần rừng trúc hai con mắt lạnh như băng của nó hiện ra sát khí hướng về vương lâm gầm lên một tiếng ngao tiếng sóng này chấn động trời đất một ít cầm chế xung quanh bị tiếng sóng ảnh hưởng tự động mở ra nhưng cầm chế kia chưa kịp phát huy uy lực liền lập tức sụp đổ trong tiếng sóng ngay cả mặt đất giờ phút này cũng vỡ vụn một mảnh lớn xuất hiện vô số khe nứt. Một cỗ gió mạnh gào thét xông thẳng lên trời cao. Phía trước vật hình người này theo tiếng sóng xuất hiện một dạo sóng gần vặn vẹo. Thân hình nó lao về phía trước bước vào trong sóng gần biên cuồng xông về hướng Vương Lâm. Cho tới bây giờ Vương Lâm cũng không biết đây rốt cuộc là vật gì. Nó có hình người nhưng bộ giang cực kỳ dưỡng dị. Nhất là hai mắt. Tuy có thần thái nhưng hỉ nhìn thấy ánh mắt này tuyệt đối sẽ không cho rằng vật này là người Nhất là một đường nó đuổi theo vương lâm Tuy vương lâm bỏ chạy nhưng thần thức vẫn gắt ga quan sát Không có nhìn thấy nó thi triển thần thông gì Cho dù là những sợi tơ nhỏ trên thân thể bắn ra phản phất như bản năng của nó vậy Càng quan sát Vương lâm càng cảm thấy vật này vượt dị Mà càng khiến trong lòng hắn hú án đó là vật này dĩ nhiên lại tồn tại trong đầu lâu cổ thần Nó suốt cuộc là có trước khi cổ thần này chết hay sau đó chui vào trong Nếu là sau đó chui vào trong thì thôi Nhưng nếu là có trước khi cổ thần kia chết như vậy Việc cổ thần bát tinh này chết có liên quan tới vật này hay không? Hay là cái chết cổ thần bát tinh này không phải như ta đoán là do thiên đạo nghe vưu mờ mịt gây nên. vương lâm biết lúc trước mình đoán có chút vô lý, thậm chí chính hắn cũng có chút không dám xác định. nhất là sau khi nhìn thấy vật hình người này, ý nghĩ của hắn lại có dao động. năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện là ai chết cổ thần bát tinh này chặt bỏ đầu hắn? Vì sao tiên nhân có thể giành được đầu lâu càng khiến Vương Lâm nghi hoặc trong lòng. Nếu tiên nhân chiếm được cái đầu lâu này làm sao có khả năng không phát thiên thanh kiếm kia ở bên trong? Vì sao không lấy thanh kiếm này ra? Rất nhiều nghi ngờ hỗn loạn trong đầu Vương Lâm, nhưng hắn không có thời gian đi suy nghĩ han hoai. Bên tai truyền đến tiếng vật hình người kia gào xít. Vương lâm xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vật hình người trong sóng gỡn như con thoi nhanh chóng đến gần, hắn mức chân bước vào trong rừng tê, sơ, u, cơ, tê, sơ, u trước mặt nó. Trong con mắt lạnh lùng của nó lộ ra một tia cẩn thận. Nhưng một lát sau, vẻ cẩn thận trong mắt vật hình người này biến mất lập tức bị một cỗ lo âu thay thế. Nó gầm nhẹ một tiếng lương lự ở ngoài rùng trúc một lát những sợi nhỏ bên ngoài thân thể bắt đầu lan kéo. Nó ngẩng đầu không do dự lập tức nhảy vào trong rừng trúc. Hào quang chợt lói lên, vật hình người này biến mất. Sau khi thân hình nó biến mất, một nơi sâu trong rừng trúc chợt lói lên hào quang, vương lâm bước ra. Hắn bình tĩnh nhìn qua chỗ vật hình người kia biến mất, xoay người nhìn về sừng trúc trước mặt trong mắt lộ ra vẻ tính toán. Hắn cẩn thận bước sang bên cạnh một bước. Chỉ một bước tức thì mắt hắn hoa lên đợi khi rõ ràng thì đã bước ra khỏi cánh sừng trúc này. Đối với cầm trí nơi này, lấy hiểu biết của Vương Lâm về thua cấm trí cho dù muốn phá giải cũng có chút san nan. Nhưng sau khi có bản đầu ngọc sản, một chút cấm trí trong đó cũng có thể làm được trốn vào trong mà không làm cấm trí mở ra. Giống như là khô rừng trúc này, chính là như vậy. Cấm trí khô sừng trúc này tuy mạnh nhưng vật hình người kia càng dụng dị. Cấm trí này sợ là không nhốt được hắn bao lâu. Nhân khoảng thời gian này chính là mau rời đi, xâm nhập vào trong đồng phủ là hơn. Vương Lâm nhìn phía trước, nơi tràn ngập màn sương đen ở chỗ sâu trong nhiều lầu cát. Từ xa nhìn lại có thể mơ hồ thấy được một góc cung điện như ẩn như hiện trong màn sương đen. Vị trí đó chính là trung tâm toàn bộ đồng phủ này. Nhưng Vương Lâm cũng biết nơi đó chỉ là lối vào từ tầng thứ nhất sang tầng thứ hai. Trước khi có bản đầu ngọc sản, đối với đồng phủ tiên đế này vương lâm có chút mê man không biết rõ ràng. Nhưng hiện tại trừ một tầng cuối cùng kia ra hết thảy sơ ca, e, tê cấu đồng phủ này đã thành hình trong đầu hắn. Đồng phủ tiên đế này có 9 tầng, mỗi một tầng kiến trúc khác nhau, cầm chế cũng càng tăng ngày càng mạnh. Lúc này cầm chế tầng thứ nhất đã không kém, mà theo không ngừng đi vào cầm chế này cuối cùng sẽ đạt tới một trình độ khủ bố. Đây mới là động phủ tiên đế chân chính. Nguyên bản sau khi từ ngoại cơ i, o, i, z, z, u, v, o, v, n, cơ, cơ, truyền tống đến đây đúng ra phải xuất hiện ở trong này. Nhưng hiện nhiên trong quá trình truyền tống bị tán ma kia dùng bạch Ngọc Bình quấy nhiễu vì thế nên tất cả mọi người đều bị truyền tống vào trong bình. sau khi bình bị phá vỡ, tán ma kia mở ra tăng tiên trì. sau khi sụp đổ lại khiến mọi người tản ra. mục đích của hắn là khiến chúng ta hoàn toàn mê hoặc trong đồng phủ tiên đế này. ánh mắt vương lâm chợt lóe lên. hắn đạt được bản đồ trong ngọc sản cũng không đầy đủ, chỉ có bảy tầng đầu hai tầng cối không rõ sông như là bị người khác xóa đi. Việc này năm xưa khi vương lâm vừa đạt được ngọc sản đã phát hiện ra. Lúc này đến động phủ tiên đế sau khi xác minh lại càng thêm rõ ràng. Vương lâm trầm ngâm nhất chân bước về phía trước. Phía trước hắn đi khỏi rừng trúc có một con đường nhỏ. Mặt đường trải hàng loạt tiên ngọc tam sa từng tia sáng êm dịu. Vương Lâm bước chân trên đường cẩn thận nhìn về phía trước màn sương đen xa xa Thân hình hắn nhoáng một cái, phi thăng về trước Hai bên con đường nhỏ này gieo trồng các loại hoa màu nào cũng có nhìn thật xinh đẹp bất phàm Nhưng ở trên những cây hoa này cũng có rất nhiều cấm chế Hơi chút tác động sẽ khiến cấm chế mở ra Hoặc là tấn công, hoặc là vây khốn, hoặc là truyền cũng đến một nơi khác Nếu là người không biết gì ở tầng thứ nhất đồng phủ tiên đế này thì nửa bước cũng khó đi, cho dù là tiên ngọc trên con đường nhỏ này cũng ẩm chứa chấm chế. Nếu phương hướng đi lại và trình tự bước chân hạ xuống không đúng cấm chế cũng sẽ mở ra. Chỉ có điều chuyện này đối với vương lâm mà nói cũng không có hung hiểm gì. Bản đồ Ngọc Sản này tuy không nói phương phán hóa giải cầm chế này nhưng mà giới đủ tỉ mỉ một lượt Nếu người khác đạt được bản đồ có lẽ là vô dụng Nhưng Vương Lâm là cấm chế đại sư chỉ cần biết một số giới thiệu chi tiết Để những cầm chế này thì chỉ nhìn một lần là biết rõ đúng sai Đỡ phí rất nhiều công sức Chỉ là với tính cách Vương Lâm cũng không hoàn toàn tin vào bản đầu ngọc sản tốc độ đi tuy nhanh nhưng không ngừng xác minh xem nhưng ghi chép trong bản đầu ngọc sản có đúng hay không. Hết thảy mọi chuyện đều được Vương Lâm tính toán trước khi xuống hố sâu kia. Bao gồm cả cách sừng trúc này cũng đã được hắn lưu ý khi xem bản đầu ngọc sản trong trước mắt Vương Lâm đạp chân vào sừng trúc thân hình hắn chợt biến mất vật hình người u rít gào, nhảy vào rừng trúc nơi vương lâm biến mất. Nhưng bước chân nó bỗng nhiên dừng lại bên ngoài rừng trúc, gắt gao nhìn vào sơ u v q q q q n g t sơ u cơ trước mặt nó. Trong con mắt lạnh lùng của nó lộ ra một tia cẩn thận. Nhưng một lát sau, vẻ cẩn thận trong mắt vật hình người này biến mất lập tức vì một cố lo không hay thế.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 Mà theo không ngừng đi vào tầm trí này cuối cùng sẽ đạt tới một trình độ khủ bố Đây mới là đồng phủ tiên đế chân chính Nguyên bản sau khi từ ngoại cơ I, O, I, G, G, U, V, N, G, G Cơ cơ truyền tống đến đây đúng ra phải xuất hiện ở trong này Nhưng hiển nhiên trong quá trình truyền tống bị tán ma kia dùng bạch Ngọc Bình quấy nhiễu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 Chỉ là với tính cách vương lâm cũng không hoàn toàn tin vào bản đầu ngọc sản tốc độ đi Tuy nhanh nhưng không ngừng xác minh xem nhưng khi chết trong bản đầu ngọc sản có đúng hay không đang đi Hắn cố túi chứ vật Lập tức thanh kiếm thét cướp được của vật kỳ dị hình người kia xuất hiện trong tay vương lâm Thần thức hắn tàn khắp thanh kiếm cẩn thận quan sát Thanh kiếm này nhìn như tầm thường nhưng thần thức của vương lâm ở mặt trên bị cản trở mạnh mẽ phảng phất như có một cố lực lượng ẩn tàng ở trong ngăn cản thần thức tra xét Nhất là những vết gì xét trên thân kiếm lực cản càng, càng mạnh Vương lâm thu hồi thần thức mắt lộ vẻ trầm ngâm Đây rốt cuộc là thanh kiếm gì Nhìn những vết gì xét kia Vương Lâm nhớ rõ năm xưa khi sứ giả thác sâm vừa cầm lấy thanh kiếm giống như thế này, biểu tình giống như là chiếm được trí bảo. Chẳng qua sứ giả thác sâm kia nhìn cũng không phải là thanh kiếm này mà là vết xỉ xét chân kiếm. Ánh mắt Vương Lâm Thủy Trung nhìn vào những vết xỉ xét kia. Hắn nâng tay trái lên sờ nhẹ vào bên trên một cái, đưa tay lên nhìn trên đầu ngón tay dích một chút xì xép màu đen sẫm, đặt ở mũi người chỉ thấy một mùi tanh nhàn nhạt, chẳng qua chỉ là xì xắc tầm thường mà thôi. Vương Lâm nhíu mày hạ tay trái xuống, nhưng ngay khoảnh khắc tay trái hắn hạ xuống, lập tức khoảng không mà cánh tay này sẹt qua vang lên một tiếng suy, sau đó hiện một cái phe. Càng làm cho vương lâm ngẩn ra là những bùi hoa có nhiều cầm trí bên cạnh hắn vốn còn cách một khoảng. Nhưng theo cánh tay trái vừa rồi hải xuống gây nên, lập tức những cánh hoa kia tẳng ra từng luồng ánh sáng đỏ đậm theo sau toàn bộ héo rũ xuống một cách vừa dị. Ngay cả cấm trí ở bên trên cũng im lặng sụt đổ. Hai mắt vương lâm bỗng lói lên tinh quang, nhìn chầm chầm vào những cánh hoa đất tàn kia. Lại nhìn màu của dị xét trên tay trái Vương lâm lui ra sau vài bước Ngón tay dính màu xét chỉ về hướng một bụi hoa khác Lập tức những cánh hoa đó nhanh chóng héo rú trở thành bùn đất Vết ố dị xét trên tay vương lâm theo đó cũng tiên tan Vương lâm hít sâu một hơi nhìn chầm chầm vết dị xét trên thanh kiếm thép Ánh mắt lộ vẻ rung động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 Thử không biết mở ngoạc tròn hay đóng ngoạc tròn Vào khoảnh khắc vương lâm mở con mắt thứ ba Lập tức hông quang ở bên trong lói lên theo bay ra bao phủ phía trên thanh kiếm Lơ u, v, quy, quy cơ bổn nguyên ẩm chứa bên trong Theo ánh mắt vương lâm rơi thẳng lên vết xỉ xét kia Chỉ một cái nhìn này vương lâm ngay lập tức thấy được thanh kiếm trước mắt Hắn dần dần tở nên trong suốt Nhưng những chỗ gì xếp lại không chút biến hóa Thủy Trung vẫn như cũ Trong thanh kiếm như có một luồng khí vô hình chuyển động vần quanh thanh kiếm Trong nháy mắt va chạm với lực bổn nguyên con mắt thứ ba của vương lâm Luồng khí vô hình kia không ngờ hơ ngừng lại Sau đó lao thẳng tới như muốn cắn nuốt lực bổn nguyên này Vương Lâm quyết đoán chặt đứt thần thông nhanh chóng thu hồi lực bổn nguyên con mắt thứ ba khép kín luồng khí vô hình kia ngừng lại chậm rãi rút về tiếp tục chuyển động chậm rãi trong thanh kiếm Vương Lâm trong lòng đầy mê hoặc suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp hắn thầm than mò tiếng đang định thu hồi thanh kiếm nhưng lập tức trong đầu hắn lóe linh quang nhìn thanh kiếm ước lượng lớn nhỏ một chút sau đó vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. hắn vỗ túi chứa vật, ngay lập tức có năm đạo tinh quang từ trong túi chứa vật bay ra hóa thành năm cây vỏ kiếm ở trước người hắn. Năm vỏ kiếm này năm xưa vương lâm đạt được ở chu tước tinh vẫn không rõ tác dụng của nó. chỉ có điều nếu có phi kiếm dung nhập vào trong vỏ kiếm có thể khiến uy lực phi kiếm càng thêm dữ dội. Lúc này Vương Lâm lấy ra 5 cái vỏ kiếm, tay phải hắn tư không nắm một cái lập tức thanh kiếm thêm dung nhập vào một cái vỏ. Kiếm vào vỏ vừa khít, không chút dư thừa. Chỉ là sau khi kiếm thép dung nhập vào vỏ kiếm cũng không có chút biến hóa gì. Vương Lâm rút thanh kiếm ra, thử lại với 4 vỏ kiếm còn lại. Ngay trong khoảnh khắc thanh kiếm ra vào cái vỏ thứ ba, Lập tức phù văn điêu khắc trên vỏ kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt Một co khí tức đáng sợ lập tức theo thanh kiếm và bên trong vỏ kiếm sơ, dơ, dơ quy, quy, y, e, mơ cuôn truyền ra Trong mắt vương lâm lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng tay cầm vỏ kiếm thầm hít sâu một hơi sau đó chậm chạp rút thanh kiếm ra Ngay tại khoảng khắc thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, cố khí tức đáng sợ bên trong lập tức lại dâng lên. Phản phất như có một cố lực lượng không thể tưởng tượng bị phong ấn bên trong, nếu rút kiếm ra như vậy cố lực lượng này sẽ phóng lên cao. Cổ lực lượng này vương lâm từng cảm nhân ở trên pháp bảo của một người. Chủ nhân của pháp bảo kia cũng trở thành vương hồn chính là huyền bảo thượng nhân. Mà pháp bảo kia chính là thử không nít tiến. Thử không nít. Hai mắt vương lâm lói lên tia sang kỳ dị, không rút thanh kiếm ra mà lại đút sâu vào vỏ kiếm. Hắn mang theo một tia hưng phấn thu hồi pháp bảo bay nhanh về phía trước. Thân hình vương lâm giống như một tia chớp từ đường nhỏ thẳng đến phía trước trong nháy mắt đã đến gần một lầu các. Lầu các này không lớn chỉ có hai tầng nhìn qua rất bình thường, nhưng trong bản đầu ngọc sản lại ghi chép lầu các này có một nơi là mắt cấm chế phải mở ra toàn bộ mới có cơ hội bước vào màn sương đen kia. Vương Lâm cẩn thận quan sát lầu các này, ánh mắt chợt lớ. Hắn đã nhìn ra cấm chế lầu các này đã sớm bị người ta phá vỡ. Từ cấm chế này xem ra đã bị phá vỡ không lâu. Vương Lâm lộ ra vẻ cẩn thận rất hiển nhiên người hiểu được mấu chốt cấm chí nơi đây không phải chỉ có một mình hắn. Lúc trước tán tiên trì sụt đổ, tất cả mọi người bị phân tán. Tất nhiên sẽ xuất hiên người phá vỡ cầm chí đầu tiên, chỉ là không biết suốt cuộc có những ai đi ra. Vương Lâm nhìn xung quanh. Tầng thứ nhất đổng phủ tiên đế này cũng không lớn. Thần thức đảo qua có thể thấy toàn toàn bộ. Những trừ khi là người đầu tiên Nếu không không ai dám tản thần thức dưới nhiều ứng chế như vậy Cho dù là thiên vận tử cũng sẽ băn khoan rất lớn Nếu không phải lúc vạn bất đắc dĩ Thì cũng không dễ dàng tản thần thức ra trầm ngâm một lát Thân hình vương lâm nhoáng một cách đã tránh qua lầu cắt này Hắn bước đi trên mòi máng cỏ Hai mắt lóe ra vẻ suy tư Thân hình không chút ngừng lại đi thẳng về phía trước Cầm chế phía trên máng cỏ có được Xới thiệu trong bản đầu ngọc sản Của Vương Lâm Giờ phút này Vương Lâm đã Ở bên trên đi qua từng cầm chế Nhưng không có bất kỳ cầm chế nào Mở ra Tốc độ hắn tăng lên trong nháy mắt Vượt qua máng cỏ Cũng ở trong tầng thứ nhất này Ở bên ngoài một đỉnh tạ góc Hướng đông bắc có một người đàn ông Mặc đồ đen mi tâm ẩn tàng Một sấu ấm sồng đen Hắn đang nhìn chầm chầm về phía đỉnh tạ kia, ánh mắt lộ vẻ lạnh lẽo. Ở phía trước hắn, phía bên kia đỉnh tạ cũng có một người đang đứng. Người này chính là một phụ nữ thôn cô. Nàng cách đỉnh tạ nhìn chầm chầm người đàn ông mặc đồ đen, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Đoạn này thiếu. Ở ảnh không nhìn thấy anh lăng lúc nào vào sửa hộ em nhá. Đèn hình rông. Hai người đều là tu sĩ đại thần thông, thần thông sao hoa lập tức giống như gió cuốn mấy tan. Một trận âm thanh ầm ầm vang lên những không tràn ra xa, chỉ vang vọng trong khoảng trăm trượng. Hai người đều tính toán như nhau, quyết không thể làm ra tiếng động quá lớn khiến cho người khác chú ý, mà sơ, sơ quy quy nơ a, hơi nhanh thắng nhanh hạn chế chấn động. Ngươi không đi màn sương đen lượn lờ ở cung điên trung tâm, vì sao muốn cướp đoạt nơi đây với ta? Thôn cô xinh đẹp hai tay bấm pháp quyết. Ngay lập tức liền có ánh sáng năm màu tràn ra ngoài thân thể, hóa thành năm mũi kiếm nhọn chém ngang phía trước. Người đàn ông đồ đen lại vung tay áo, lập tức xuất hiện một thanh phi kiếm tảng ra khí màu đen. Thanh kiếm vờn quanh trước người dây lấy Rồi lao thăng đến phía trước Và chạm năm thanh kiếm nhọn kia Phát ra từng tiếng động trong treo Nói nhảm Người vì sao không đi nơi đó Nơi đây tuy là đỉnh tạ Nhưng bên trong có một chuyện tống chân Xem bộ dáng này chắc là phải liên tiếp Với một không gian chứ vật Điều này người biết rõ Trong lòng cần chi phải giấu riêng Phùng Cô xinh đẹp vẻ mặt như thương, nhưng hai mắt chợt lóe hàn quang. Đối phương nói đúng vậy. Ngang lúc trước nhìn thấy đỉnh tạ này cũng phát hiện như vậy cho nên mới có tranh đoạt hiện sờ. Pháp bảo hai người sằng co, tiếng va chạm trong treo kia càng thêm vang dội, mơ hồ truyền ra bốn phía. Phùng Cô xinh đẹp ánh mắt chợt lóe, lập tức nói: "Hai chúng ta tu vi tương đương." Sợ là không phân được thắng bại thì đã bị người phát hiện Không bằng cùng đi vào truyền tống chân Vật bên trong mỗi người một nữa Người áo đen nhìn thôn nữa xinh đẹp một cái hơi gật đầu Hai người không nói lời thừa Đồng thời thu hồi pháp bảo định cùng bước vào trong đỉnh tạ kia Ngay khoảnh khắc hai người bước vào Lập tức cùng nhìn về một phía xa Chỉ thấy trong đám lầu cắt san sát này có một người đi ra Đúng là Vương Lâm Vương Lâm liếc mắt một cách liền thấy được hai người trong đỉnh tả Ánh mắt ngưng động bước chân chậm rãi ngừng lại nhìn thấy Vương Lâm trên mặt người đàn ông đồ đen lộ ra một nụ cười cổ quái Trái lại thôn co xinh đẹp lộ ra vẻ kỳ dị đảo qua trên người Vương Lâm trong lòng chấn động Tu vi của hắn càng thêm dụng dịp Lúc đầu mà nói nhìn thấy hắn tuy có thực lực tịnh niết nhưng tu vi thoạt nhìn chỉ là du niết mà thôi. Tức là lúc trước không quá khuy niết trung kỳ, nhưng hiện tại không ngờ đạt tới khuy niết đại viên mãn. Người này rốt cuộc là giấu tu vi chân thực hay gần nhất có đột phát. Vương Lâm cẩn thận liếc mắt nhìn hai người này, hắn tự nhiên nhận ra bí ẩn trong đỉnh tạ này trên thực tế trong bản đầu ngọc sản cũng có giới thiệu về sư sư quy quy y nơ, hơi tây tạ này truyền tống trận nơi đây đi thông qua một không gian chữ vương a t hơi o v nơi nữa cho dù không có bản đầu ngọc sản vương lâm cũng chỉ nhìn một cách là phát hiện ra truyền tống trận trong đỉnh tạ kia vương đảo hưu cũng đến đây như thế ba người chúng ta cùng tiến vào đồ vật lấy được chia ba phần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 Vương Lâm đưa mắt nhìn nhưng xa quá không thấy gì. Bởi vì trong dung phủ tiên đế này có rất nhiều cấm chế tổ hợp với nhau liền hình thành trở ngại. Cũng có vô số thế giới, cho dù là khoảng cách rất gần nếu ở trong hai cấm chế thì cũng không thể phát hiện đối phương, thậm chí ngay cả tầm mắt cũng bị cản trở. Vừa nhìn qua chỉ thấy trong đông phủ một mảnh yên tĩnh, nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Nếu phá vỡ tất cả cấm trí nơi này ngay lập tức sẽ phát hiện ở phía xa có một khu rừng trúc Giờ phút trong rừng trúc màn sương hồng ngập trời Tiếng giết gào phẫn nộ đúng là từ trong sương mù truyền ra Long trời lở đất Vẻ mặt vương lâm lập tức biến đổi Ánh mắt hắn nhìn qua rừng trúc phía xa kia không chút biến hóa Nhưng hắn cũng hiểu được trong rừng trúc này chỉ son cấm chế đã bị mạnh mẽ phá vỡ. Thời gian vây khốn vật kỳ dị hình người kia đã vượt quá hắn đoán trước. Vương lâm không trả lời thôn cô xinh đẹp. Thân hình hắn nhoán một cách nhanh chóng đến chỗ cung điên trong tâm ngập tràn màn xương đen phía trước mặt. Con đường phía trước hắn thấy những mắt cầm chế toàn bộ đều bị người ta mở ra. Rất hiện nhiên đã có người đi trước một bước từ nơi này đến tầng 2 Đi tới đỉnh tạ này cũng bởi vì đây là một con đường ít cấm chế nhất trong những con đường đi vào cung điên màn sương đen kia Người áo đen kia thấy vương lâm nghe được tiếng sống giận dữ truyền tới liền chạy trối chức về phía tây. Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Cơ Vẻ mặt hắn khẽ động Không chút do dự bỏ qua truyền tấm trận định tạ này chạy thẳng theo vương lâm. Chỉ có thôn cô xinh đẹp có chút do dự. Nhưng trong khoảnh khắc nàng do dự, tiếng giết gào giống dẫn càng ngày càng gần, dường như đang điên cuồng tiến sát về nơi này. Giờ phút này nếu bỏ đi cấm chế nơi này hình thành từng thế giới ngăn cách, dùng con mắt bình thường từ trên nhìn xuống có thể thấy được. Vật kỳ gì hình người kia đang lam rất nhanh về phía vương lâm Trên đường nó mở ra vô số cấm chế thương cấm chế lói lên liền có vô số công kích tràn ra Lại có một chút cấm chế lập tức truyền tống nó đi nơi khác Nhưng không được mấy giây hắn lập tức từ trong cấm chế T u -I e tống phá vỡ đi ra Lại đi thẳng đến phía trước Nó giống như đang học cấm chế này vậy Tốc độ phá vỡ càng lúc càng nhanh Đến cuối cùng gần như nó đi thẳng thành một đường lao về phía trước Tốc đỏ vương lâm như sao băng phóng thẳng đến phía trước như trước lóe Một đường hắn đi qua vô số cấm chế Dựa theo giới thiệu của bản đầu ngọc sản phi nhanh tới chỗ màn xương đen ở động phủ tầng thứ nhất Ở phía sau vương lâm, người đàn ông mặc đồ đen tốc độ không châm chút nào, mắt nhìn chăm chăm vào bước chân vương lâm, gần như nện bước như đúc theo sát vương lâm. Ở phía sau là nàng thôn cô xinh đẹp kia. Nàng là tu sĩ đại thần thông, rất nhanh liền có lựa chọn. Mắt thấy vương lâm và người áo đen đều gấp gáp rời khỏi như thế, nàng cắn răng vôi vàng đuổi theo chỉ có điều người thôn cô xinh đẹp này tuy có hiểu biết về cấm chế nhưng hiển nhiên không bằng hơn nữa lại đi phía sau nên rất nhanh bị một số cấm chế ngăn trở tiếng sống giận từ xa truyền tới ngày càng gần lại vang lên từng hồi tiếng độc bang bang hiển nhiên là từng cấm chế không ngừng bị phá tốc độ của vương lâm càng tăng đặt chân xuống bên ngoài một khu lầu các ở phía trước cả người lập tức bay lên Khi hắn ở không trung, lầu các kia lóe ra ánh sáng cấm chế tràn ngập bốn phía như muốn ngăn cản bước chân hắn. Hai mắt vương lâm chợt lóe lên, người đang ở không trung dùng tốc độ không thể tin nối hướng về bên cạnh đạp ra bảy bước. Sau bảy bước này thân thể hắn dĩ nhiên chìm vào trong cấm chế của lầu các, sau do nhón một cái từ trong xuyên thấu ra. Ở phía sau hắn người áo đen gần như theo sát bước lên những chỗ han đi qua không ngờ cũng theo sau đến về phần thôn cô xinh đẹp kia sau khi phá vỡ cấm chế đi tới phía ngoài đầu cắt này thì cũng chi chơ mắt nhìn vương lâm và người áo đen kia rời đi xa xa cấm chế trước mắt này nàng cũng không thể phá trong thời gian ngắn đúng lúc này tiên giống giận kinh trời phía sau nàng điên cuồng truyền vào trong tay Cùng lúc đó, những cấm chế phía sau nàng ầm, một tiếng sụp đổ hoàn toàn Một bóng hình màu đỏ thấm lao ra Thôn cô xinh đẹp như ngừng thở Vật hình người trước mắt này cuộc đời nàng trước đây chưa từng gặp Nhưng lại có một tấu nguy cơ mãnh liệt lập tức tràn ngập toàn thân Vật hình người kia lúc này hai mắt lạnh như băng lóe ra vẻ phẫn nộ Giết gạo sông thẳng đến thôn cô xinh đẹp tay phải nó lại ngâm lên co lại thành chảo mắt thấy sẽ chột tới. Nhưng ngay khoảnh khắc này, một tiếng quát khẽ bỗng nhiên vang lên, nghiệt xúc làm cản. Theo tiếng quát truyền đến, lập tức liền có một đạo gợn sóng bỗng xuất hiện trước người thôn cô xinh đẹp chấn động ra bốn phía. Lập tức thôn cô xinh đẹp kia vội vàng lùi về sau, vật hình người kia cũng không ngừng lại, bị sóng gợn tấn công một bóng người màu xanh cơ a hơ đó không xa bước đến gần người này già nua nhưng hai mắt ẩn chứa tinh quang chính là tư không tử tư không tử giờ phút này trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ hắn đã sớm đi ra khỏi cầm chế do chấn động lúc trước tán tiên trì sụp đổ gây nên hắn đã đi vòng quanh tầng thứ nhất đồng phủ tiên đế hồi lâu cũng có nhiều thu hoạch Nhưng ngay vừa rồi tiếng giít cào sống giận kia cũng khiến cho tâm thần hắn không khỉ chấn động. Hắn dựa theo thanh âm tìm tới thấy cảnh thôn cô xinh đẹp kia gặp nguy hiểm. Hắn cùng với thế lực của thôn cô xinh đẹp có chút quan hệ, không thể thấy chết mà không cứu. Lúc này sau khi hắn thi triển thần thông hơi chút cản trở lại, thân hình nhoáng lên t i e v s s q q i tới bên cạnh thôn cô xinh đẹp. Tay ao hắn quét ngang cuốn người phụ nữ xinh đẹp lên không, dùng tu vi mạnh mẽ trực tiếp nhảy vào cấm chế lầu các. Cấm chế trên lầu các kia nhanh chóng ló lên hào quang, nhưng trong trước mắt bị chấn động so hư không tự cây nên âm âm sụt đổ. Hư không tử quốc thôn cô xinh đẹp đi thẳng đến phía trước. Vật hình người kia nhìn chầm chầm vào hư không tử, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng lập tức đuổi theo. Vương lâm một đường bay nhanh, liên tục qua lại không ngớp trong mấy cái cấm chế, không chút nào đụng chạm khởi động cấm chế. Hắn trực tiếp xuyên qua rất nhanh liền đi tới gần khu vực màn xương đen trung tâm nơi này. Màn xương đen này rất là vượt dị. Sau khi Vương Lâm tới gần lập tứ cảm nhận được ở trên đó một co ma khí nồng đậm. Nhưng lúc này tiếng xiếp gào phía sau không ngừng tới gần khiến cho Vương Lâm không có nhiều thời gian do dự. Hắn không chút nghĩ ngợi bước vào trong màn sương đen kia. Ở phía sau hắn, người áo đen kia hai con mắt sụt lại cũng không chút do dự nhảy vào theo sát Vương Lâm. Nơi đây ma khí nồng đậm. Vương đo hưu chính là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Người áo đen kia đi sau vương lâm giữ một khoảng cách nhạc đinh trong màn xương đen chấm giải nói. Mặt khác, vương đảo hưu có thể giải thích một chút về vật không ngừng đuôi theo phía sau hay không. Đó là con thú trong táng tiên trì. Vương Lâm nói nhanh một câu, thân hình như điện sau khi nhảy vào màn sương đen này chạy thẳng đến đại điện sương mù lượn lờ phía trước. Cung điện này cực kỳ khổng lồ, hơn xa hết thảy lầu cát. Từ ngoài nhìn vào, cung điện tràn ngập uy áp, dưới màn sương mù lại lố vẻ trầm tuyệt dị. Thẳng phất như có một con thứ dữ nằm sấp trên mặt đất, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào tu sĩ bé nhỏ dưới chân. Đứng ở bên dưới đại điên, ngẩng đầu nhìn lên cung điên này to lớn gần như có thể che trời. Giờ phút này cửa lớn cung điên bị mở ra một khe tuy khe hở không lớn nhưng có thể co mười người xông qua. Tốc độ vương lâm như điện quang, sau khi tới gần trực tiếp nhảy vào bên trong cánh cửa lớn, nhảy vào đại điên tầng thứ nhát đồng phủ tiên đế. Vừa vào đại điện thân hình vương lâm bỗng ngây ra trong đại điện này có hai pho tượng thật lớn tay đềm bấm ấm ký trông như hư không điểm về phía trước hai mắt cam tức trên thân hai pho tượng này truyền ra một cỗ uy áp nồng đậm phản phất như uy lực thiên địa tràn ngập khiến cho hết thảy những người nhìn đến tâm thần đều bị chấn động nhìn pho tượng này vương lâm hít sâu một hơi lập tức khôi phục lại Hắn lúc trước đã từng trải qua cùng loại cảnh tương, lúc này mặc dù cũng bị kinh sợ nhưng ảnh hưởng không lớn. Ánh mắt vương lâm nhanh chóng nhìn khắp nơi xa trong cung điện nhưng không có phát hiện bất kỳ lối vào thông lên tầng thứ hai. Lúc này người áo đen cũng bước vào trong đại diện. Lúc nhìn thấy hai pho tương thật lớn kia thân thể hắn bỗng cứng đờ dấu ấm sồng đen trên mi tâm trước mắt biến ảnh ra. Con người hai mắt vương lâm co rụt mạnh gắt gao nhìn dấu ấm trên mi tâm người áo đen kia. Nhưng nháy mắt hắn liền thu hồi ánh mắt, vẻ mặt không chút biến hóa. Người áo đen kia chỉ giấy lát liền không phục như bình thường. Nhưng khoảnh khắc hắn khôi phục lại, vẻ mặt lập tức âm trầm. Hắn liếc mắt nhìn vương lâm một cái phát hiên vương lâm cũng không nhìn về phía mình, không khỏi nhíu mày. Hắn biết vừa rồi bí ẩn của mình vừa lóe ra một lúc, nhưng không xác định được Vương Lâm có chú ý tới hay không. Dạo này ta bận quá nên không bóp thường xuyên được. So di các bận nhá, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, quyền tám Liên Minh Bí Ẩn. Chương 1047. Đúng lúc này trong đại điện truyền đến tiếng động âm ầm, hiển nhiên là cấm chí nơi này bị người ta mạnh mẽ phá vỡ. Chỉ thấy hư Không tử cuốn thôn cô xinh đẹp kia bỗng nhiên xuất hiện trong đại điện. Trong khoảnh khắc bước vào trong, cho dù là hư Không tử cũng bị chấn động bởi hai pho tượng kia, chỉ có điều hắn rất nhanh liền khôi phục lại nếu không cẩn thận quan sát thì không chút nào phát hiện ra dây phút hư không từ xứng sờ về phần thôn cô xinh đẹp bên cạnh hư không tử hai mắt lộ ra mê man nhưng dưới sự trợ giúp của hư không tử cũng nhanh chóng khôi phục bình thường hư không tử liếc mắt một cách liền thấy được vương lâm sát khí chợt lói lên trong mắt Hắn đang định bước tới phía trước thì ngoài đại điên lập tức vang lên tiếng giết gào giống dần càng ngày càng gần. Thôn cô xinh đẹp kia sắc mặt tái nhợt, sau khi nhìn thấy vương lâm lập tức chắc mắt Vương lâm, ngươi rốt cuộc trêu chọc cái gì, dẫn tới vật hình người kia đổi đến cũng như vậy. Trải qua nguy cơ vừa rồi, thôn cô xinh đẹp này dĩ nhiên là mặt mày tái nhợt, không xưng hổ đảo hứa mà kêu thẳng tên. Vương Lâm đắc tìm một vòng đại điên này tuy không phát hiện ra lối vào tầng hai nhưng ánh mắt lại rơi vào hai pho tượng kia cũng có phỏng đoán. Giờ phút này hắn nghe được lời thôn cô xinh đẹp kia ánh mắt chợt lóp bình tĩnh nói: các hạ làm sao biết được vật hình người kia chính là đuổi theo Vương Mỗ tới? Khi nói chuyện e mặt Vương Lâm không chút thay đổi hướng về pho tượng kia lùi vài bước. Xem bộ dáng hắn giống như sỏ thôn cô xinh đẹp đột nhiên ra tay theo bản năng lươi ra sau kéo giãn khoảng cách. Nếu không phải bởi vì ngươi mà đến. Vì sao lúc nãy ngươi vừa nghe tiếng sống của vật hình người kia liền lập tức đi đến đây. Thôn cô xinh đẹp tức giận nói. Vật hình người kia là thú trong táng tiên trì. Vương mố tù trong cấm chế đi ra liền gặp nó. Đánh một trận không thắng được tự nhiên phải chạy trốn. Hay là sau khi nghe tiếng thét của nó chờ nó tới giết hay sao? Vương Lâm nói xong thân hình lại lùi ra sau vài bước, dĩ nhiên tới rất gần to tượng. Tay phải hắn đặt lên túi chứ vật mắt không nhìn thôn cô xinh đẹp mà chim chằm chằm hư không tử. Tu vi Tư không tử đối với Vương Lâm mà nói có quá nhiều ác lực. Mặc dù lúc này hắn đã đạt đến huy niết đỉnh phong, phối hợp với thân thể cổ cũng không phải là đối thủ của hư không tử Dù sao hư không tử này cũng là tu sĩ toái niết Thôn cô xinh đẹp kia hử lạnh đang định nói đột nhiên hư không tử bình thản cắt ngang nhấc chân đi về hướng vương lâm chậm rãi nói Tiểu bối đúng hay sai ngươi không cần giải thích, lão phu cho ngươi thêm một cơ hội ngươi ra ngoài dẫn sắc vật kia đi. Một câu sống như bình thản này của tư ca, hơn o, oh, hơn tự nhưng lại ẩn chứa thần thông. trong lời nói ra theo bước chân về phía trước lập tức tạo thành sóng gợn. sóng hơn này cũng không phải một đạo ma lát mấy đạo sóng gợn vô hình bỗng nhiên xuất hiện giữa hắn và vương lâm. Trong nhay mắt, mắt phải vương lâm chợt lóe ánh xanh, lập tức thanh quang thuẫn biến ảo ra. Trong khoảng khắc chấn động tràn ngập, chiếc khiên chắc phía trước mặt hắn chỉ nghe một tiếng bô vang lên long trời lở sơ, sơ quy quy, a, t. Chiếc thanh quang thuẫn kia không có bất kỳ lực cản nào đối với đợt sóng gợn đầu tiên, sóng gợn âm âm lao tới trực tiếp và chạm vào ngực vương lâm. Một hồi tiếng sắc sắc vang lên, vương lâm phun ra một vòi máu tươi thân mình giống như diều đứt dây tung ra phía sau. Trong cơ thể hắn theo thanh quang thuẫn bị uốc ngược lại, lại có một sóng gợn nhanh chóng chui vào trong. Sóng gợn này tràn ngập hống hách, điên cuồng xé sách kinh mạnh trong cơ thể vương lâm. Nó lại hóa thành một cỗ chấn động không thể tưởng tượng được. Thế như trẻ che một đường song tới muốn hủy diệt xương thịt Vương Lâm. Tất cả mọi chuyện xảy ra gần như nháy mắt liền hoàn thành, nhanh tới mức cho dù là thôn cô xinh đẹp cũng ngẩn cả người. Người áo đen kia đồng tử càng co rụt lại. Vào khoảnh khắc thân hình Vương Lâm bị hung hăng quang ra, tư không tử khẽ an tiếng. Một đòn vừa rồi của hắn tuy không toàn lực nhưng giết một tu sĩ tuy miết cũng dễ như trở bàn tay. Vốn hắn nghĩ rằng dưới một đòn này chu tước tử chưa thành chu tước thánh hoàng này định thân thể tan nát mà chết. Nhưng hư không tử rất kinh ngạc là thân thể vương lâm này chẳng những không tan nát càng không lập tức chế đi. Chiếc hiên nhỏ ánh xanh đột nhiên xuất hiên gần như triệt tiêu bay phần lực lượng của hắn cho dù là như vậy thì ba thành còn lại cũng đi để xếp chết vương lâm. Nhưng điều khiến hắn giật mơ u y nơ hơ là ba thành lực này rơi vào người vương lâm không những chỉ khiến hắn phun mau tươi trọng thương mà không chết. Vương la đang giữa không trung sóng gợn trong cơ thể phá luôn tung cuối cùng đi thẳng đến nguyên thần. Một tiếng âm vang lên trong cơ thể, nguyên thần vương lâm mặc dù có cổ thần bảo vệ nhưng dưới chấn động này vẫn hơi chút mờ đi. Một vòi máu tươi từ trong miêu đi ra than hình hắn bị ném mạnh về phía sau. Từng cơn đau nhức trong cơ thể truyền tới chứng tở mặt dù hắn có thân thể cổ thần lúc này cũng bị thương nặng. Nhưng từ hai mắt vương lâm vẫn thủy chung bình tĩnh nhìn chằm chằm hư không tử. Thân thể bị quang ra, rơi vào trung tâm đôi mắt sần dữ của hai pho tương trong đại điện. Đoạn này bị thiếu lăng hương bổ sung dùm nhé, ảnh không đọc được. Vẻ mặt vương lâm bình tĩnh như trước, mơ hồ lộ ra một tia trào phúng. Hắn từ biết không phải là đối thủ của hư không tử. Người này lúc trước ở ngoài táng tiên trì vương lâm liền cảm giác được hắn có ý đồ không tốt với mình. Sau khi liên hệ với chu tức thức tỉnh mình Vương lâm trong lòng đã tám phần người này có ý xếp mình Lúc này trong đại điện tiếp xúc gần gũi với đối phương như thế hư không tử này Nhiên lộ ra sát khí May mà hắn đã mơ hồ tìm được lối vào tầng thứ hai Vì vậy dứt khoát mượn lực tấn công của đối phương Đánh tung thân thể đến vị trí này Ngoài ra trong lòng hắn trong thời gian ngắn đã đặt một sát cục Mục tiêu chính là hư không tử này. Người không phạm ta. Ta không phạm người. Nếu hư không tử này không ra tay sát cổ này tự nhiên không mở ra. Chỉ khi nào đối phương ra tay như vây vương lâm cũng tuyệt không khoanh tay chịu chết. Cho dù trong sát cuộc này giết không được người cũng để lại một ký ức khó quên nổi với ngươi. Lúc này hai tay vương lâm bấm pháp quyết ấm quyết, hai tay hắn giống như ấm quyết hai pho tương kia. Trong nháy mắt xấu ấm được hình thành, lập tức hai mắt căm tức của hai pho tượng nơ A, lơ, o, vinh, ẻ, e, sơ lên ánh sang màu tím. Hai luồng ánh sáng màu tím lao ra vây quanh thân vương lâm ngay lập tức hình thành một cơn lốt xoáy khiến cho thân thể vương lâm lao thẳng đến lốt xoáy. Nhưng tư không tự tu đạo nhiều nam như vậy, ánh mắt tự nhiên biết. Sau khi Vương Lâm bị tung ra, hắn đã biết được vị trí này không bình thường, không cho so, giữ tay đánh thêm một thần thông. Thần thông biến thành cơn bão cát gào thét thẳng đến Vương Lâm trong lốc xoáy. Nếu dựa theo tốc độ xoáy kia, sợ là không đôi toàn thân Vương Lâm hoàn toàn dung nhập lốc xoáy liền bị đụng tới sụp đổ mà chết. Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1048 Chí bào Lực lượng bỏ nguyên ở trong ánh sáng đỏ tràn ngập Ánh đỏ gào thét mà sai nháy mắt liền va chạm với bão các màu vàng kia Không có tiếng động nào vang lên, thần thông bao cát có tu vi tói miết trong nháy mắt chấn động, nhanh chóng tiêu tan. Mi tâm vương lâm đau nhói, lực bổn nguyên của hắn vốn không nhiều giờ phút này nhanh chóng triệt tiêu cùng với cơn bão cái bụi. Nhưng vương lâm không thu hồi lơ, u, v, quy, quy cơ, lượng con mắt thứ ba. Hai mắt lóe sát khí, tâm thần khẽ động lực lượng của con mắt thứ ba lại càng biên cuồng tuôn ra. Đối với những người muốn tìm kiếm bước tu đạo thứ ba, sự quan trọng là của lực bổn biên vương lâm biết rõ trong lòng. Hắn không tin hư không tử kia không rơi vào bẫy. Lập tức ánh hồng hình quạt ba trưởng kia nháy mắt tăng mạnh, chớp mắt liền khuyết tán ra mấy lần. Cơn bão cát bụi kia lập tức sụp đổ hóa thành vô số nguyên lực tràn ngập bốn phía, Không còn cơn bão cát bụi ánh đỏ ẩn chứa lực bồn nguyên lập tức lao thẳng đến hư không tử. Vẻ mặt hư không tử đột nhiên biến đổi nhưng vẻ tham lam càng đậm trong mắt. Hắn vốn định tránh đi nhưng cơ hội tự mình cảm thụ lực von nguyên van năm khó này hắn không cam lòng bỏ đi như vậy. Chỉ hơi chút so dự ánh đỏ từ mi tâm vương lâm trong nháy mắt bao phủ lực bổn nguyên lại tràn ngập xung quanh thân thể thư không tử. Trong nháy mắt thân thể thư không tử phản phất như bị lột từng tầng một có một loại cảm giác nửa trong suốt. Bổn nguyên Bổn nguyên Hai mắt thư không tử lộ ra tham lam nồng đậm điên cuồng khai triển thần thức tỷ bị quan sát bốn phía. Lúc này hắn cản bản không để ý đang là lúc đấu phép, chắc là vương lâm trong hắn nhỏ bé không đáng kể. bổn nguyên này hắn tin tương có thể suy xét thấu triệt, mọt lúc xem xét có thể hiểu ra. Trái tim già nua của tư không từ lúc này cũng sống như tráng niên, thình thịt tăng trên mặt lộ ve hít động. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình nguyên chỉ vì diệt trừ một mầm tai vạ sau này nhưng không ngờ lại đụng tới bổn nguyên trở thành tu sĩ bước thứ ba trong truyền thuyết. Thân hình vương lâm lúc này theo lúc xoáy màu tím xung quanh xoay trong dần dần chìm vào trong. Nhưng trong mắt hắn sát khí tăng mạnh. Sát cuộc của hắn đã hoàn toàn bố trí, tư không tử dĩ nhiên tiến vào trong Lúc này phải làm chính là ra tay. Vương lâm vỗ túi chứ vật trong tay lập tức xuất hiện một vỏ kiếm. Trong vỏ kiếm này có cắm một thanh kiếm thép. Mắt hắn lói lên hàn quang, tay phải bỗng nhiên nắm vào chuôi kiếm. Trong khoảnh khắc tay phải vương lâm nắm hẳn vào chuôi kiếm, say khí hàn quang trong mắt toàn bộ thu lại cho đến khi hoàn toàn biến mất. Hình qua không thấy bất kỳ linh hoạt. Sát bén gì mà như bằng phẳng một mảnh nước trong Phảng phất sát khí tràn ngập của hắn đối với hư không tử Trong nháy may này toàn bộ bị thanh kiếm trong tay hấp thu Không còn chút nào Nhưng án mắt không chút sát khí này so với tràn ngập sát khí còn đáng sơn hơn vô số lần Vương lâm mơ hồ có loại cảm giác linh hồn trong thanh kiếm này vào lúc này linh hồn trong thanh kiếm giống như sắp thức tỉnh khi đang ngủ say. Một khi thức tỉnh như vậy sẽ phát ra uy lực hủy thiên địa. thôn cô xinh đẹp kia thủy trung nhìn trầm trầm vương lâm. vào lúc vương lâm lấy ra vỏ kiếm nàng hơi nhíu mày hiển nhiên không biết vật ấy chỉ có điều khi nhìn thấy ánh mắt bin tính của Vương Lâm thôn cô sun đẹp này hai mắt trợn trừng lộ ra một tia hoàng sợ khó tin nổi lên một tia hồi ức. Còn có người áo đen ánh mắt cũng nhìn vào vỏ kiếm trong tay Vương Lâm con ngươi hai mắt có sụp mạnh. Vương Lâm hai mắt bình tĩnh, cầm chuôi kiếm hướng ra phía sau kéo mạnh theo thanh kiếm rời khỏi vỏ lập tức có một cỗ uy ác đáng sợ không có cách nào hình xung từ trong vỏ kiếm điên cuồng lao ra. Ký tức này mạnh mẽ vào thời khắc xuất hiện ngay lập tức cả đại điện vang lên từng hồi tiếng đồng, rắc rắc phảng phất như muốn sụp đổ. vì phần hai pho tượng thật lớn bên cạnh vương lâm trong chốc lát xuất hiện vô số vết giảm nứt dường như sắp tan rã. chỉ giây lát. Thanh kiếm thép đã hoàn toàn ra khỏi vỏ, vương lâm không chút do dự dơ thanh kiếm trực tiếp ngắm thẳng về hướng hư không tử đăng đắm chìm muốn hiểu rõ nguyên lực bổn nguyên, hung hăng chém xuống hư không tử trong lòng vốn không coi vương lâm ra gì, xem ra vương lâm này chẳng qua chỉ là một con kiến sơ phút này thần thức hắn đang rất nhanh phân tích lực bổn nguyên xung quanh ý đồ tìm cách hiểu được bí ẩn làm sao sinh ra bổn nguyên. Hắn có một loại trực giác, nếu mình có thể tìm ra đáp án này vậy chẳng khác nào tìm được con đường chính xác bước vào bước thứ ba. Càng nghĩ như vậy, hắn lại càng rung động. Thậm chí hắn có nghe rõ tiếng tim đập của mình. Nhưng ngay trong lúc hắn đang tra xét, Mắt thấy dương như sắp sờ đến một tia rõ ràng thì lập tức toàn thân toát ra mồ hôi lạnh Một cố cảm giác nguy cơ sống chết trong khoảnh khắc tràn ngập toàn thân Loại nguy cơ sống chết này không yếu hơn chấn động lúc trước ở táng tiên trì sụt bổ chút nào Thậm chí còn mạnh hơn mấy lại lại có loi khí tức quen thuộc với vư không tử Con ngươi hai mắt hắn co rụt lại nhìn chầm chầm vào thanh kiếm trong tay vương lâm phía trước Pháp bảo thủ không niết Thanh kiếm này chém một nhát tuy không rời khỏi tay vương lâm Nhưng trong khoảnh khắc giữa vương lâm và tư không tử xuất hiện một bóng kiếm lớn tỏa ra ánh bạc vạn trượng Thanh kiếm lớn hoàn hảo thành từ án sáng bạc Phát ra những tia ánh sáng nhức mắt Sau khi xuất hiện thanh kiếm nhanh chóng chém sung tư không re Tư không tử như ngừng thở, hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nồng đậm Hắn căn bản không kịp né tránh Vương lâm nắm ba thời co cực kỳ xảo quyệt đúng là mấu chốt của sát cuộc này Thanh kiếm lớn màu bạc kia tốc độ qua nhanh, xa xa vượt qua tốc độ của tu sĩ toái miết có thể thi triển Chỉ thấy ánh bạc chợt lóe, ầm ầm rơi vào ngực hư không tử Trong nháy mắt này, nguyên thần trong cơ thể hư không tử dùng một tốc độ không thể tưởng tượng được mạnh mẽ khuyết trương ra phía ngoài Từ trong cơ thể biến ảo ra ngoài bao trùm thân thể trực tiếp xuất hiện bên ngoài thân thể Từ xa nhìn lại bên ngoài thân thể hư không tử phát ra ánh tím rực rỡ Cả nguyên thần dĩ nhiên đã biến thành màu tím Tu sĩ tầm thương nguyên thần yếu ở cực kỳ toàn bộ dựa vào thân thể bảo vệ. Nhưng tu vi hiện tới trình độ hư không tử, nguyên thần mạnh mẽ đã vượt xa thân thể. Giờ phút này nguyên thần bao phủ thân thể trực tiếp chống cự lại thanh kiếm lớn ánh bạc. Ánh bạc lé lên dữ rồi thân hình hư không tử bỗng run lên vẻ mặt lập tức đỏ một cách khác thường. Một ngụm tươi phun ra, nguyên thần bên ngoài thân thể xuân giấy có tú lại vào trong ân thể Trên mặt hư không tử lộ rõ vẻ dữ tợn chưa từng có Trong cơ thể lại không ngừng vang lên những tiếng bê co, hơ, a, nơ, hơ, phanh Thân hình hắn không tự chủ được lùi lại sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, y đòn tấn công kia Nhưng lúc này hắn ngẩng mạnh đầu bước chân đang lui ra sau gắn gượng sừng lại hủy chung đưng trong lực bổn nguyên mặt cho lực bổn nguyên thêm thấu vào thân thể khiến cho thương thế ẳng nặng. Tiêu tạp chung. Chỉ bằng ngươi dù có pháp bảo thử không biết, muốn giết ta ngươi còn hôn du tư cách. Sát khí trong mắt tư không tử càng đậm, tay phải vung lên hung hăng trộp tới vương lâm. Sắc mặt vương lâm tái nhợt nguyên lục trong cơ thể theo một kiếm vừa rồi điên cuồng mất đi. Thanh kiếm này lúc trước hắn cha xe đắt lục lõi được một chút biết được bảo vật này không cần tế luyện chi cần cầm nơi tay là có thể sử dụng. Thanh kiếm này hoàn toàn khác với pháp bảo truyền thống khiến cho vương lâm giác là khó hiểu. Nhưng lúc này vì sát cuộc bày ra hắn cũng không suy nghĩ kỹ càng liền lấy ra sử dụng. Đối với vật này có thể hấp thu nguyên lục trong cơ thể lúc trước vương lâm đã có chuẩn bị. Lúc này tuy sơ, a, tê, cơ, sơ, mặt tái nhợt, nguyên lục trong cơ thể bất đi lương lớn nhưng không chút bối rối vẫn giấy bình tĩnh. Trong khoảnh khắc bàn tay hư không tử cách không trộp tới, vương lâm lại nâng thanh kiếm trong tay lên. Hắn thở sâu nguyên khí trong cơ thể ầm ầm vận chuyển. Ngay lập tức ánh bạc trong thanh kiếm chợt lóe ra vạn trượng theo sau chém về phía trước. Ánh bạc trói mắt tay o, hơn ai, sơ, tư không tử có sụt mạnh về phía sau vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Lúc này trong lòng hắn cũng có lo lắng thân thể ở trong bổn nguyên lực, không ngừng bị lực bổn ai kia tấn công. Lực bổn nguyên này tuy không nhiều, nếu so sánh chỉ sợ không bằng một phần vạn so với nguyên lực trong cơ thể hắn Nhưng lực bổn nguyên mỏng manh này khiên tuyệt đại bộ phân nguyên lực toàn thân toàn bộ vận chuyển đối kháng Hắn lại càng ở trong lúc đối kháng đai nhập toàn bộ tâm thần bên trong cẩn thận tra xét. Nếu đổi lại vương lâm lúc trước tư không tử hoàn toàn không cần quan tâm Nhưng lúc này hắn không thể nghĩ tới vương lâm lại có pháp bảo thứ không biết Như phật hắn không thể không chú ý Nhưng nếu bỏ qua cơ hội cảm ngộ lực bổn nguyên này hắn lại cực kỳ không cam lòng Sát khí của hắn đối với vương lâm đắc giảm tới cực hạn Chỉ cần cho tam thêm thời gian nụa nén hương ta tin tương có thể tìm ra sự huyền bí của lực bổn nguyên này Tư không tử vỗ túi chứ vật Lập tức trong tay có thêm một khối băng màu tím Trên khối băng này phát ra khí lạnh Vừa xuất hiện lập tức khiến cho Đại Điên bị bao phủ trong một mảnh băng hàn Dạo này ta bận quá nên không bóp thường xuyên được So di các bẩn nhá Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website đi UDH.OZG Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1049 Bảo vật của vương mố có giỏi thì tới Tư không tử mang theo một tia đau lòng thân hình nhoáng lên lập tức nguyên thần phân ra một nửa Hóa thành một tư không tử khác Hắn từ trong cơ thể bay ra Há mồm nuốt khối băng màu tím kia Khiến cho khối băng chìm vào trong cơ thể Dùng tốc độ nhanh như trước lao thẳng đến vương lâm Thanh kiếm trong tay vương lâm đảo qua Bóng hình kiếm lớn lại biến ảo ra trong ánh sáng bạc Thẳng đến phân thân nguyên thần hư không tử kia Nguyên thần phân thân kia hai tay bắt quyết chỉ về phía trước đối kháng với đại kiếm hư huyến Chỉ nghe một tiếng nổ ấm vang lên Nguyên thần phân thân lui ra sau mấy bước hơi nhạt đi Chỉ có điều bóng kiếm hư ảnh kia cũng bị sụp đổ. Trong nháy mắt khối băng màu tím kia xuất hiện Vương Lâm lập tức cảm nhận ở trên một tia khí tức pháp bảo thử không biết sống như anh kiếm của mình. hiển nhiên khối băng màu tím này cũng là một kiện pháp bảo thủ không biết. Giờ phút này nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm mất đi rất nhiều, nhưng lại không phải là lúc đau lòng vì nguyên lực. Sát cuộc đã mở ra nếu cứ bỏ qua như vậy Vương Lâm thật không cam lòng. Hắn đã dùng lực bổn nguyên để bày sát cuộc, nếu không thể giết hay làm bị thương nặng hư không tử như vậy chính là một lần thất bại trong tính toán của Vương Lâm. Hắn chẳng những bại lộ bổn nguyên, lại bại lộ pháp bảo thử không biết. Nhưng nếu có thể thương nặng hoặc xếp tư không tử như vậy tất cả chuyện này dù có bại lộ cũng đủ kinh sợ thôn cô xinh đẹp và người áo đen kia. hít sâu một hơi vương lâm dứt khoát nhắm hai mắt lại. Lúc trước hắn dùng thanh kiếm này liền có cảm giác thanh kiếm này có linh hồn. Với tu vi của hắn không đủ để phát huy uy lực chân chính của pháp bảo này. Nhưng vậy này không cần tế luyện đã có thể thi triển, nếu muốn phát huy toàn bộ cũng không khó lắm, chỉ cần lấy pháp bảo điều khiển người là được. Khi vương lâm nhắm hai mắt lại bỏ qua hết thải khống chế thanh kiếm này trong khoảng khắc, thanh kiếm phát ra những tiếng ông ông. Giờ phút này, nguyên thần phân thân hư không tử lại lao tới. Bông tuyết màu tím trong cơ thể tản mát ra vô tận khí lạnh vậy quanh bên ngoài thân thể phân thân Cho dù hắn chưa tới gần có khí lạnh đậm đặc tràn tới vương lâm Thanh kiếm trong tay vương lâm bỗng nhiên nâng lên Nhưng không phải là lực lượng của hắn mà là thanh kiếm điều khiển hành động vương lâm Trong nháy mắt nâng lên này Nguyên lực trong cơ thể vương lâm điên cuồng trôi đi thanh kiếm phát tán ra tiếng kêu giống như hoan hô ánh bạc chợt lói lên. Vào khoảnh khắc phân thần vư không tử sông tới thanh kiếm lập tức lại hóa ra bóng kiếm trắng. Chỉ có điều lúc này thanh kiếm lớn màu bạc cũng có khác biệt phản phất như thực chất. Ăn bản nhìn không rõ nửa điểm tư ao. Trong nháy mắt xuất hiên thanh kiếm lập tức chém xuống dưới một nhang âm. Phân thân nguyên thần hư không tử lập tức va chạm với thanh kiếm, lui ra sau mấy bước nhưng thanh kiếm này không biết mất ngược lại ánh bạc càng tê u, v, quy, quy cơ, dỡ không ngời ở giữa không chung vẽ ra một đường cong từ bên trái đa quá. Nó không chút ngừng lại giống như thanh kiếm màu cạc này hóa thành một cầu vòng bạc chân chính ở bên ngoài phân thân nguyên thần hư không tử một kiếm lại một kiếm, kiếm chiêu không ngừng quét ngang. Tốt đỏ của nó không ngờ càng lúc càng nhanh Kiếm đầu tiên có chút thong thả Nhưng kiếm thứ hai liền nhanh hơn một chút Lúc này tốt đỏ càng nhanh Trước mắt đã thành bảy kiếm liên tục Nguyên lực trong cơ thể vương lâm Sau khi kiếm thứ sau tiêu tan Kiếm thứ bảy như hấp thu máu thịt của hắn Cũng may mắn thân thể cổ thần mạnh mẽ Ẩm chứa lựa lượng cổ thần như thế Mới phó thể kiên trì tiếp tục Sau bảy kiếm Kiếm thứ 8 giống như dòng bạc vần quanh, lại một lần nữa hạ xuống, tiếp theo kiếm thứ 9, thứ 10 cũng tới. Cả đại điện gần như toàn bộ ánh mắt đều ngưng tụ bên ngoài phân thân nguyên thần của tư không tử. Chiêu thức liên hơ, o, a, n, u, i z, dị của pháp bảo này khiến người xem kinh tâm động pháp. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ánh bạc càng đến càng nhanh. Kiếm 19-20 Sa thịt vương lâm héo rú phạm vị lớn, vẻ mặt lộ ra u ám Cổ thần lực lương trong co thể hắn không ngờ cũng không chịu nổi hấp thu như vậy. Từ kiếm thứ 17 trở đi, mỗi lần thêm một kiếm đều là gấp mấy lần kiếm trước. 23 kiếm đã là cực hạn của vương lâm. Khoảnh khắc kiếm thứ 23 hạ xuống hai mắt vương lâm đang nhắm trợt trợn trừng. Giống như tia trước vẽ qua bầu trời, trong khoảnh khắc ánh sáng bạc vần quanh bên ngoài phân thân nguyên thần hư không tử đang cực nhanh trở ngừng lại. Trong khoảnh khắc ngừng lại, ánh sáng bạc dùng tốc độ trước nay chưa từng có ấm ấm lóe lên chơi mắt, chiếu cả đại điện lên sang dựng. Chỉ thấy bên ngoài phân thân nguyên thần hư không tử, ánh bạc lóe ra không ngờ đồng thời suốt hiên 23 thanh kiếm lớn màu bạc. Trong khoảnh khắc chúng xuất hiện đồng loạt đâm tới phân thân nguyên thần hư không tử 23 thanh kiếm lớn giống như 23 ngôi sao băng dùng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng dưới những tiếng nổ âm âm toàn bộ đâm vào phân thân nguyên thần hư không tử lại xuyên thấu qua Phân thân nguyên thần ghi căn bản không có bất kỳ né tránh Khoảnh khắc 23 thanh kiếm xuyên qua khối băng màu tím trong cơ thể cũng tách tách sụp đổ theo đó tiếp theo là phân thân nguyên thần hư không tử bị hại 23 thanh kiếm xuyên qua ngay lập tức tan rã. Mọi chuyện còn chưa chấm dứt, 23 thanh kiếm kia xung như hợp lại thành một lưới kiếm, đan sen không ngừng lập tức lao thẳng đến hư không tử đang cảm ngộ bổn nguyên. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, lại phun ra một vòi máu tươi, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. đây đây không phải là pháp bảo thử không niết bình thường. Hắn không thể ngờ tới vương Lâm trước mắt này không ngờ có pháp bảo khủng bố như thế. Sơ phút này phân thân nguyên thần bị hủy, ngay lập tức hắn bị thương thế nghiêm trọng càng khó xít. Mắt thấy 23 thanh kiếm kia hủy nguyên thần của mình, lại hủy một kiện pháp bảo hư không niết rồi la tới chính mình, pha đầu hư không tử run lên. Nhưng lúc này chỉ cần thêm vài giây hắn vẫn tự tin có thể tìm tòi ra huyền bí bổn nguyên. Nếu để hắn tránh né không khác gì trực tiếp giết chết hắn. Liêu mạng, giờ phút này hư không tử dù sao cũng tu đạo vô số năm tâm trí thông linh tự nhiên cũng đoán được vương lâm dùng bổn nguyên làm mồi khiến cho mình không thể phát huy toàn bộ thần thông. Tuyệt đại bộ phận phân tâm lực đều chìm vào tìm hiểu bổn nguyên thiết kế mộ sát cuộc làm mình không thể tiến lùi. Hắn cũng không lùi lại mà vỗ túi chứ vật. Lập tức trong tay có thêm một mai rùa màu đen. Mai rùa này chỉ lớn bằng bàn tay toàn thân ngâm đen truyền ra một cỗ uy ập. Không biết trên người con gì gỡ xuống mở ngoặt tròn thằng này có sao không nhỉ? Mai rùa thì phải gỡ từ con rùa chứ hai câu y vị đóng ngoặc tròn. Mai sủa này rõ ràng cũng là một pháp bảo thử không miết. Tư không tự thân là người quan trọng của tu chân liên minh, tự nhiên không thiếu pháp bảo. Hắn cầm mai sủa ném về phía trước, tắn răng không để ý tới, dùng toàn bộ tâm thần điên cuồng cảm ngộ bổn nguyên hắn có thể cảm giác được mình sắp biết được con đường vào bước thứ ba đã vây nhiễu hắn nhiều năm, ngay cả nằm mơ hắn cũng nghĩ đến. Mai sùa kia bay ra lập tức lơ lửng trước tư không tử, ánh sáng màu đen bên trên chợt một phát ra mạnh mẽ, nhưng trong khoảnh khắc ánh đen lấp lói này, 23 thanh kiếm kia ầm ầm lao đến ba thanh phía trước thành hình chữ nhất trực tiếp đánh lên mai sùa. Tiếng nổ âm âm đồng trời vang lên, mai dù không ngửi lui ra sau, nhưng hứng gượng đỡ đòn được. Chỉ có điều đợt tấn công này chưa kết thúc. Vào khoảnh khắc kiếm thứ ba tiêu san kiếm thứ bốn, thứ năm. Mãi cho đến kiếm thứ hai mươi một gần như tạo thành một giải sáng bạ trực tiếp lao tới. Âm, âm, âm. Mai rùa màu đen không ngừng lui ra sau gần như nháy mắt phía trên mai rùa xuất hiện nhiều khe nứt. Chỉ được 3 giây mai rùa liền ầm ầm tan rã, hóa thành vô số mảnh vỡ văng ra bốn phía, sụp đổ. Khoảnh khắc mai rùa sụp đổ biến mất kiếm thứ 22, 23 trực tiếp xuyên thấu qua thẳng đến thư không từ phía sau mai rùa. Hai kiếm cuối cùng này ẩn chứa nhiều lực lượng hủy diệt nhất sở phút này xuyên qua gần như trong trước mắt liền đánh lên ngực tư không tử tại khoảng cách này tư không tử căn bản không kịp thi triển bất kỳ pháp bảo nào vào thần thông nào hơn nữa làm cho hắn bỏ qua cơ hội cảm ngộ bổn nguyên này là tuyệt đối không có khả năng chuyện này nói thì phong thả nhưng thực tế chỉ trong trước mắt trong lúc nguy hiểm này Hai tay tư không tử vung mạnh ra ngoài lập tức quần áo toàn thân phản phất bị gió thổi mạnh. Một làn gió màu tím từ trong cơ thể hắn nhanh chóng khuyết tán hình thành một cơn gió xoáy. Nhưng gió xoáy này gần như vừa xuất hiện liền bị kiếm thứ 22 đụng tới. Chỉ nghe một tiếng phịch, gió xoáy sụt đổ. Hoành khắc gió xoáy sụp đổ, cuối cùng kiếm thứ hai mươi và trực tiếp xuyên qua chẳng vào ngực hư không tử. Cùng lúc đó hai mắt vương lâm lóe ra ánh sáng chói mắt. Hắn chờ chính là lúc này, cũng chính là kết cục của sát cuộc này. Vương lâm ngâm tay trái tê giải sở qua những vết dị xét trên thanh kiếm. Sau khi dính vết dị xét hắn hung hăng bắn về phía trước suy một tiếng vang lên thân thể Tư Không Tử bị kiếm thứ hai mươi ba đánh trúng, bung ra một vòi máu tươi. sắc mặt hán tái nhợt, quần áo trước ngực nát mấy lộ ra máu thịt mơ hồ. chỉ thiếu một chút. giờ phút này Tư Không Tử sống như điên cuồng, không để ý vết thương trên thân thể điên cuồng cảm nhân bổn nguyên kia. Hắn có thể cảm nhận được khoảng cách mình hiểu ra bước thứ ba phi thương gần, lập tức liền hoàn toàn hiểu ra mở ngoặt tròn thằng này có phải bị thương nặng quá nên điên hay không bị đóng ngoặt tròn. Nhưng giờ phút này vết gì xét ẩm chứa lực lượng dưỡng gì dưới cái bắn của Vương Lâm lập tức xung nhập vào trong. Khoảnh khắc tư không tử sắp sự hiểu ra bổn nguyên bước thứ ba tha thiết ước mơ nó giống như một chân gió nhẹ thổi qua thân thể thân thể hư không tự chấn động dữ dội, vùng ngực máu thịt mơ hồ lập tức phập mắt thất khiếu đổ máu, thân thể không thể không lùi ra. một bước lùi ra này liền rời khỏi lực bổn nguyên công sức toàn bộ trôi đi. không. hai mắt hư không tự đỏ bừng như thú hoang, nhưng thân thể hắn không thể khống chế bị ném thẳng xa sau. Khoảng cách ánh đỏ lực bổn nguyên càng ngày càng xa, cũng có tảng lớn xương máu từ cơ thể hắn phun ra. Con mắt thứ ba mi tâm vương lâm chợt lóe, ánh ô biến mất thu hồi lại một tia lực bổn nguyên cơ hồ diệt tuyệt vào trong con mắt thứ ba. Vương lâm cầm thanh kiếm trong tay, ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn thoáng qua thô co xinh đẹp. Nàng ngay tâm thần chấn đông thần thông và pháp bảo vừa rồi của Vương Lâm Một cái cảnh tượng chấn động tâm thần vừa rồi khiến cho nàng không dám đối mặt nhìn chỉ cúi đầu Về phần người áo đen kia cùng lúc ánh mắt Vương Lâm nhìn tới trong mắt hắn hiện rõ sự khiếp sợ và kiên kỳ nồng đậm Đối diện ánh mắt Vương Lâm Hắn không ngời lại có ý không dám nhìn thẳng Lúc này khí thế của Vương Lâm đã là đỉnh trong tất cả những người hắn từng gặp quá trong đời. Mặc kệ dùng phương pháp gì, âm mưu gì cũng được. Thượng ký cũng tốt, có thể đánh bại một tu sĩ toái niết liền đủ nói rõ hết thầy. Kẻ thù như vậy ai nguyện ý trêu chọc, Muốn bổn nguyên của Vương Mố, muốn pháp bảo của Vương Mố các người nhanh tới mà lấy. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe sắc khí. Miệng lộ ra nụ cười lạnh Thân thể hắn dần dần dung nhập vào trong lúc xoáy màu tính do hai con mắt pho tượng chiếu ra Chầm rãi biến mất Tuy rằng hắn biến mất Nhưng để lại dung động cho thôn cô xinh đẹp và người áo đen còn ư không tử thật lâu không tiêu tan Người áo đen trong mắt vẻ kiêng kỳ không mất đi Nghĩ đến thần thông 23 kiếm vừa rồi của vương lâm trong lòng hắn tràn ngập hàn ý Mặc dù hắn biết được sau khi thi triển thần thông 23 kiếm này đã là nỏ mạnh hết đà Nhưng không dám đi đánh cược 23 kiếm liên hoàn công kích kia khiến hắn mất đi tin tưởng Chu tướng Thánh Tông sẽ bởi vì người nào mà lại quật khởi Trong liên minh tinh vực này không phải tái hiên lại huy hoàng ngày xưa mà là đạt tới một trình độ mới chưa từng có Người này có bổn nguyên Là ai cho hắn bổn nguyên? Thân hình người áo đen xuông lên, vẻ kiêng kỳ tròn gơ mắt càng đậm. Thân hình tư không tử hung hăng nắm chặt tay thân thể truyền ra từng cơn đau nhói. Nguyên thần hủy diệt một nửa sau đó lại bị thương thế trầm trọng khiến tu vi hắn hải xuống rất nhiều. Nhất là thay đổi qua nhanh trước bổn nguyên khiến cách loại hy vọng đến rất gần bước thứ ba và thất vọng không cam long lúc này làm cho hắn không kìm nổi gầm lên một tiếng Nhưng hắn dù sao cũng là tu đạo nhiều năm sau khi giống giận bình tĩnh trở lại ánh mắt lộ ra sát khí càng điên cuồng Kẻ này tâm cơ quá sâu lại lớn gan quyết đoán quyết không thể cho phép hắn chu tước thánh hoàng sau này Vì giết hắn lão phu không tiếc kỳ hạn đứng đầu thiên nhân ba ngàn năm sắp tới cũng phải giết hắn cướp lớp bổn nguyên. Thôn co xinh đẹp kia trong lòng lại khiếp sợ không kém người mặc áo đen và tư không tử chút nào. Ngược lại nàng hiểu biết càng nhiều thậm chí xung động so với người áo đen và tư không tử càng lớn hơn. Khiến nàng xung động trừ bổn nguyên của vương lâm ra chính là thanh giếp thép kia. Pháp bảo mạnh mẽ như vậy trong trí nhớ của nàng đã từng nghe qua một lần. Trong trí nhớ của nàng ở trong côn lôn hư cảnh nghe trưởng bối bàn luận chỉ bảo trong thiên hạ tử có một lời bảo vật chỉ có 5 loại linh huyền tiên không niết. Cũng không phải chỉ có 5 loại này mà ngược lại còn có pháp bảo đẳng cấp khác. Chẳng qua nghe trưởng bối già nói pha bảo kia cho dù là bản thân hắn cũng chỉ nhìn thấy qua bài vật niết cực mà thôi. Bảo linh huyền đa phần là bảo vật tu sĩ si bước thứ nhất thường dùng. thường thường trong hai loại này cũng không thiếu một số bộ phận tu sĩ si bước thứ nhất có được tiên bảo. nhưng đối với tu sĩ bước thứ hai mà nói, tiên bảo có chút không thể thỏa mãn yêu cầu. Nhất là những lão quái tu luyện tới toái niết tiên bảo trừ khi là cao nhất nếu không có trợ giúp với bôn họ, nhiều khi còn không so được với thần thông thông tiên thuật. Mà tới lúc này những lão quái toái niết sẽ đi tìm một pháp bảo tầng cao hơn, cũng chính là vượt qua tiên bảo mà luyên khí sĩ thời thượng cổ thường dùng, ngược dòng thời gian tìm kiếm di tích, từ trong di tích viễn cổ thường dùng, là loại pháp bảo, đó là không.